Đi thôi, trở về. Chịu như khi trở lại tòa nhà trước, cũng chưa tiến vào, mà là kêu cao vệ cường dọn ghế ra tới, ở trước cửa ngồi xuống. Trước cửa dùng phiến đá xanh phô một cái có thể dùng một chiếc xe ngựa hành tẩu lộ, lộ hai bên còn lại là đầm đất trống, chỉ linh tinh mà dài quá chút cỏ dại. Xem bộ dáng này, hẳn là trước kia chủ nhân chuyên môn lưu tới gặp trang phó. Chỉ chốc lát sau, liền có một đám người lục tục lại đây. Trên người xuyên ý di phục cũng không so với ngày đó triệu như hy thấy lý bà xuyên hảo, trên người là mụn vá chồng mụn vá, tuyệt đại bộ phận đều là mặt hoàng đói gầy, vừa thấy liền biết là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Nhìn đến loại này tình cảnh, triệu như hy tâm tình thật không tốt. Tiền đa đa sợ trang phói nhóm ứng đối không được đường, hâu người sau liền lại bay nhanh mà chạy trở về. Thấy triệu như hy sắc mặt khó coi, hắn có chút bất an mà chiều trang phói nhóm nhìn thoang qua. Không phát hiện có cái gì vấn đề, lúc này mới đi đến Triệu Như Hy phụ cận, thiển cười nói, cô nương, còn có mấy cái hải tử lên núi đi, mặt khác đều ở chỗ này. kia mấy cái hải tử vài tuổi. Triệu Như Hy hỏi, đều là 5-6 tuổi hải tử, còn không thể làm việc, cho nên liền giúp đỡ trong nhà đi trên núi nhặt điểm xài, đào điểm giao dại. Triệu Như Hy gật gật đầu, nhìn đến trong đám người lao chung thanh ít người số nhưng thật ra kém không lớn, nàng nói. Ngày hôm qua ta mua một nhóm người, nghĩ đến mọi người đều đã biết đi. Ta phải dùng người, không đạo lý chỉ ở bên ngoài cho mua, không cho chúng ta thôn trang người một nhà một cái cơ hội. Hiện tại 13 đến 20 tuổi người đều đi phía trước đứng ra, ta nhìn xem có bao nhiêu, ta tính toán từ các ngươi trung gian chọn một ít người ra tới, theo chân bọn họ cùng nhau hướng luyện. Nếu là làm tốt lắm, liền có thể đi bên ngoài giúp ta buôn bán. Nói nàng lại bổ sung một câu. 13 đến 20 tuổi, bất luận nam nữ, mặc kệ thành thân cùng không, đều đứng ra. Trang phói nhóm đại khái là thấy người ngoài thiếu, đều có chút khiếp đảm, chịu như khi nói, trừ bỏ có hai cái do dự mà đứng ra, những người khác đều không động đậy. Mà đứng ra kia hai cái thấy mọi người đều bất động, sợ tới mức không nhẹ, lại chạy nhanh rụt trở về. Thiên đa đa vừa thấy tức khắc cấp không được. Hai ngày này hắn lao ở tòa nhà bên cạnh truyền động. Rốt cuộc là vì cái gì Còn không phải là vì này đó hài tử Hắn đục lỗ nhìn Cái này tân chủ tử là cái thiện tâm Ngày ấy bất quá là lấy ba cái Không đáng giá hai văn tiền tiểu rõ che Liền cho lý bà tam đồng bạc Có thể thấy được là cái từ bi tâm địa Nếu triệu như hy không mua người Hoặc là mua người hắn không biết Tiêu đảo cũng thế Nhưng mắt nhìn nàng mua một đám hạ nhân Đặt ở tòa nhà này đi tới đi đến Tiền đa đa này trái tim liền đậu Hắn hy vọng triệu như hy có thể cho bọn nhỏ một cái đường ra, mặc kệ này cơ hội có bao nhiêu, cho dù là một cái, cũng làm trang phó nhóm nhìn đến hy vọng, không đến mức thế thế đại đại hoa ở chỗ này, quá liếc mắt một cái vọng đến cùng gian nan nhật tử, người tinh khí thần nhi đều phải bị mà không có. Nhưng hiện tại cơ hội liền ở trước mắt, những người này thế nhưng còn cọ tới cọ lui, thật là tức chết hắn. Hắn chiều đám người giống một giọng nói, đều thất thần làm gì. Cô nương nói chuyện không nghe thấy A. Chạy nhanh đứng ra. Hữu Dư, Hữu Thạng, Đại Trụ, Xuyên Tử, Ngưu Đản, Lâm Thuận. Hắn bắt đầu một đám mà gọi người. Bị gọi vào nhưng thật ra nghe lời, đều đứng dậy. Không bị gọi vào, cũng đều đi theo đứng dậy. Điểm dáng làm việc có thể so thanh phong cơ linh nhiều. Không cần triệu như hy giao đái, nàng liền đem nhân số nhanh chóng địa điểm một lần. Đối triệu như hy nói, cô nương. Tổng cộng 51 cái. Triệu như hi gật đầu, đối này 51 nhân đạo, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta đi ra ngoài buôn bán. Nguyện ý lại đi phía trước một bước, ở kia cây cây nhỏ hàng phía trước thành một loạt, không muốn liền đứng ở tại chỗ đừng cử động. Ta chỉ cho các ngươi 10 tức thời gian. Sợ những người này không biết chữ, nàng nói, chính là 1, 2, 3, 4 nàng đem 10 cái tự chậm dại đến một đạo, nhắc nhở nói, đếm tới 10, không đứng ra. Ta cam chịu các ngươi là không muốn. Về sau đừng lại đến ta trước mặt cầu tình, ta sẽ không lại trông trước. Nàng chiêu điểm dáng nói, điểm dáng, điểm số. Tiền đa đa một lòng nhắc lên, đang muốn đối này đó hài tử giống to, đã bị Triệu Như hy ngăn lại, tiền trăng đầu, ngươi câm miệng, thành thật đứng ở nơi đó đừng lúc nhích. Nhân sinh là của bọn họ, chính bọn họ không biết tranh thủ, ngươi sốt ruột có ích lợi gì? Tiền đa đa chỉ phải ngạnh sinh sinh đem đến miệng nói lại thu trở về, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lòng lại gấp đến độ không được. Giữa mùa thu tẩm lạnh buổi sáng, hán lăng là cấp ra một chán hãn. Triệu như hi thấy thế, đối tiền đa đa cái này trang đầu liền rất vừa lòng. Có thể biết được vì thôn trang người trên suy nghĩ, nhọc lòng bọn họ vận mệnh, lao nhân này thật sự rất không tồi, ít nhất làm người là không thể chê. Điểm dáng ở bên kia thực tận chức tận trách mà báo nước cờ. Tốc độ không nhanh không chậm, một, hai, ba. Đến tới 4 thời điểm, rốt cuộc có một thanh niên cùng một thiếu niên đứng ở kia cây nửa người cao cây nhỏ bên cạnh. Những người khác gặp người có đi đầu, lại bị cha mẹ ở phía sau cùng đòi mạng dường như thúc rủ, cũng chạy nhanh bài qua đi. Chờ điểm dáng đếm tới 8 thời điểm, tại chỗ còn thừa mười mấy thanh niên nam nữ. Đại bộ phận là đại cô nương tiểu tức phụ trang điểm, trong đó ba cái còn đỉnh bụng to. Đứng ở nhất bên cạnh một cái thai phụ chính đầy mặt nôn nóng mà thúc dục bên người trượng phu tiến lên, nam tử lại thập phần do dự, rốt cuộc ở điểm dáng đếm tới 10 thời điểm đứng ở đội ngũ phía cuối. Đứng ra tổng cộng có 32 người. 292 chương 292 cơ bản thỏa đáng. Chương 292 cơ bản thỏa đáng. Các ngươi này 32 người, một đám đến ta trước mặt tự giới thiệu, nói ngươi tên là gì, năm nay bao lớn rồi. Có hay không thành thân, trong nhà có mấy khẩu người, hài tử bao lớn rồi." Một đám thay phiên nói. Triệu Như Hi nói, "Trước hết đứng ở cây nhỏ bên cạnh một cái 16, 7 tuổi nam hài tử, nghe xong Triệu Như Hi lời này, chủ động đi rồi đi lên, đi trước thi lễ, cô nương hảo." Đứng dậy sau, hắn hai mắt nhìn trời, bắt đầu tự giới thiệu, "Nô tài kêu Tiền Hữu Dư, năm nay 17 tuổi, còn không có thành thân. Nhà ta 6 khẩu người." môn miệng đảo thực rõ ràng. Vừa rồi triệu như hy liền nghe tiền đa đa giống lớn hữu dư hữu thạng, lại vừa nghe họ tiền, liền biết là hắn tôn tử. Hảo, đứng ở bên kia đi. Tiếp theo cái. Nàng gật gật đầu, không có nhiều lời. Kêu 32 cá nhân, vừa rồi một tổ hong đến phía trước đứng, đều là tâm lý nghe theo đám đông, lại có cha mẹ thúc rủ. Nhưng lúc này muốn một mình biểu diễn, không còn có bạn nhi, liền có người khiếp đảm. Hơn nữa có chút người cả đời không ra quá thôn trang, đối bên ngoài có thiên nhiên sợ hãi, bởi vậy xúc ở phía sau lăng là không dám tiến lên. Triệu như hy vốn chính là cái khảo thí, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều do dự thời gian, hơn nữa nàng buồn ý cũng không nghĩ một lần rút ra quá nhiều người, nếu không điển trang nơi này chợt thiếu nhiều người như vậy, thu lương liền không có biện pháp thu hoạch. Bởi vậy nàng đánh giá thời gian, thấy không ai đi lên, liền tuyên bố nói, hảo. Dừng ở đây, không đi lên đều tính từ bỏ. Nàng đối làm quá tự giới thiệu nhân đạo, các ngươi này 13 người, trong khoảng thời gian này không cần hạ điển làm việc, trực tiếp đến trong nhà tới, cùng bên trong người cùng nhau huấn luyện. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi phát 2 thân quần áo. Huấn luyện qua đi có thể hay không lưu lại, còn phải xem các ngươi biểu hiện. Biểu hiện không tốt, liền vẫn sẽ lui về tới làm trang phó. Vừa nghe không cần làm việc, còn có quần áo phát. Trang phó nhóm đều phát ra kinh ngạc cảm thán, những cái đó không có tiến lên làm giới thiệu người hối đến ruột đều thanh, người trong nhà đối bọn họ cũng thẳng oán trách. Triệu như hy lại trấn an mọi người, các ngươi cũng đừng nóng nội, hảo hảo rèn luyện chính mình can đảm. Về sau ta lại muốn người khi, sẽ lại cho các ngươi một lần cơ hội. Bất quá ngày thường biểu hiện ta cũng sẽ đưa vào khảo sát. Gian dối thủ đoạn người, lá gan lại lớn ta cũng là không cần. Về sau nàng sẽ nhiều ở trang phó chọn người tốt mới đến bồi dưỡng. Người từ nghịch cảnh đến thuận cảnh, sẽ càng thêm quý trọng cơ hội, ngược lại là có chút tội quan gia nô buộc. Trước kia ở trong phủ cẩm y ngọc thực, lại đến nàng này tòa miếu nhỏ sinh hoạt, liền cả người không được tự nhiên, tưởng thiếu làm việc lại tưởng đãi nộ hậu đãi, loại người này nàng là không nghi muốn tiền đa đa sớm tại nghe triệu như hy nói kêu 13 người có thể tham gia huấn luyện khi, đã kích động không được. Hắn lao lệ tung hoành mà quỳ xuống, một bên dùng sức mà dập đầu, một bên lớn tiếng nói, đa tạ cô nương từ bi, cấp bọn nhỏ một cái tiền đồ. Những người khác đến hắn nhắc nhở, cũng vội vàng quỳ xuống, cấp triệu như hy dập đầu. Chạy nhanh lên. Triệu như hy treo gẻo chính mình là giai cấp bốc lột, lại vẫn là có lương tri Bị nhiều người như vậy dập đầu, nàng cả người không được tự nhiên, vội vàng đứng lên nghiêng như người, nói, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Nhưng tiền đa đa lăng là khái đủ ba cái đầu, mới đứng lên. Triệu như hy phân phó cao vệ cường, ngươi lánh bọn họ vào đi thôi, nam ở bên ngoài, nữ vào bên trong sân. Cao vệ cường liền tiếp đón một tiếng, lánh kêu 13 người tiến trong nhà đi. Tiền trang đầu ngươi lưu lại, những người khác đều trở về làm việc đi. Tiền đa đa vội vàng tiến lên vài bước, hơi cong eo cung kính mà chắp tay thi lễ, cô nương ngài yên tâm, mặc dù thiếu bọn họ 13 cái. Chúng ta cũng có thể đem hôm nay thu lương cấp thu hoạch lên, tuyệt không sẽ ra sai lầm. Chịu như hi xua xua tay, ta là muốn hỏi, ngày thường các ngươi những người này loại này đó đồng ruộng, vội đến lại đây sao? Nhân viên là có có dư, vẫn là không đủ. Nếu không đủ, ta liền lại mua chút trang phó trở về. Bất quá ngươi muốn đem bọn họ quản hảo, khả năng đến dùng nhiều sức lực. Tiền đa đa cũng có chút do dự, nếu không phải ngày mùa thời tiết. Chúng ta những người này là vội đến lại đây. Gặp được gặt gấp thời điểm liền có điểm thiếu nhân thủ, nhưng thiếu cũng không nhiều lắm. Hắn nhìn Triệu Như Hy thử nói, bằng không, ngày mùa khi cô nương làm cho bọn họ những người này trở về hỗ trợ một đoạn thời gian. Như vậy vừa không dùng tiêu tiền mua người, cũng sẽ không chậm chế ngoài ruộng thu hoạch. Không được. Triệu Như Hy còn phải đối thôn trang cây nông nghiệp tiến hành một loạt cải cách, mua người là cần thiết. Nàng hiện tại chính là lo lắng một chút, tiền đa đa năng lực rốt cuộc như thế nào. Nếu nàng mua trở về nhị, 30 cái tráng lao động, tiền đa đa có thể hay không đem người cấp quần hảo. Nàng có thể đem thứ đầu bán đi, trấn trụ mới tới người. Nhưng như thế nào ở bọn họ trước mặt tạo hy vọng, làm cho bọn họ nghe theo chính mình chỉ huy, như thế nào an bài lao động nhiệm vụ, này liền toàn dựa tiền đa đa năng lực. Người trước có cái chuẩn bị tâm lý. Đem cho bọn hắn cái nhà ở mà cũng chuẩn bị tốt. Ta qua mấy ngày không chuẩn liền sẽ tặng người lại đây. Đến lúc đó như thế nào an bài bọn họ ăn trụ, như thế nào an bài lao động, người đến hảo hảo cân nhắc. Nàng công đạo nói, là, cô nương, tiền đa đa đã hưng phấn lại thấp hỏng, hành lễ sau một chân thâm một chân thiển mà đi rồi. Triệu như hy trở lại trong nhà, liền phát hiện bởi vì kêu 13 cá nhân gia nhập. Vừa mới mới có điểm hình thức ban đầu đội ngũ lại thành một cuộn chỉ rối Mã Thắng cùng La Thị hai nơi đều luống cuống tay chân. Mà nàng ngoài ý muốn phát hiện La Thị so Mã Thắng muốn linh hoạt, La Thị làm lăng nhi mang theo lão đội ngũ luyện tập, chính mình tắc đối tân đội ngũ tiến hành trình đốn. Thôn trang người trên đều không biết chữ, từ một đến tới mười đều không thể thuận lợi báo xuống dưới. Vì giáo cái này, La Thị liền phí hảo một phen công phu, cuối cùng giáo đi đường lại là một phen binh hoang mã loạn. Tả hưu chẳng phân biệt người chiếm hơn một nửa. Nhưng phương pháp ít nhất là đúng, chậm rãi dậy một đoạn thời gian thì tốt rồi, đặc biệt là ở nghe được luyện được hảo có thị tăn sau, trang phó nhóm đều tiêm máu gà, thực mau liền tiến vào trạng thái, có thể bỏ vào một cái trong đội ngũ huấn luyện. Lao đội ngũ có tân nhân đổi theo, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, chút nào không dám thả lỏng, so ban đầu luyện được càng nghiêm túc. Phía trước Mã Thắng còn ở mồ hôi đầy đầu mà một đám sữa đúng mới tới trang phó. Triệu như khi làm điểm dáng đem Mã Thắng gọi tới, làm hắn hướng hắn tức phụ học tập. Nhìn trong chốc lát huấn luyện, nàng đem Chu Xuân một nhà cùng Lý Tẩu Tử kêu lên tới. Đối nàng nói, nhiều người như vậy cơm canh đều yêu cầu thu xếp, các ngươi năm người liền không cần tham dự huấn luyện, thế bọn họ thu xếp đồ ăn đi. Nay 5 người, mặc kệ huấn luyện đến thế nào, nàng đều là muốn lưu lại. Hùng chi nàng nhìn trong chốc lát, phát hiện chu xuân một nhà vô luận là nghe theo mệnh lệnh vẫn là động tác đúng chỗ, đều làm được cực hảo, lý tẩu tử cũng không kém. Mấy người cũng minh bạch nàng ý tư này, đều vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Hết thể an bài thỏa đáng, triệu như hy liền mang theo cao vệ cường, thanh phong, điểm dáng rời đi thôn trang, trở về Bắc Ninh. Lúc này đã mau đến buổi trưa, triệu như hy cũng không có đi khang thời lâm nơi đó mà là làm thành phong khai cách vách môn, vào ngô tông sân. Nàng vừa định phân phó lô bá đi tìm Bắc Ninh Lý Người Trong, không nghĩ tới nàng vừa mới ngồi xuống, Lý Người Trong liền tìm tới cửa tới. 293 chương 293 tiêu tiền như nước chảy Chương 293 tiêu tiền như nước chạy. Triệu cô nương, thật là xảo. Tiểu nhân đang ở phụ cận xem tòa nhà, đang muốn tìm ngài đâu, liền thấy được ngài xe ngựa. Lý Người Trong cười nói. Triệu Như Hy vì tránh cho phiền thoái, ngày thường cưới xe ngựa là có tuy bình bá phủ tiêu chí. Nàng vừa nghe lời này liền đại hỉ, hỏi, có phải hay không tòa nhà có tin tức? Đúng là. Lý người trong chỉ chỉ cách vách tiểu nhân biết cô nương muốn ly sư phụ, sư hình gần chút, bởi vậy đánh hôn qua cái khởi, liền ở ma bên cạnh này chỗ tòa nhà chủ nhân. Vừa rồi hắn rốt cuộc tùng khẩu, nguyện ý đem tòa nhà bán cho cô nương. Triệu Như Hy liết hắn một cái. Nếu hắn không muốn bán, ta mua xa một ít chính là. Ngàn vạn đừng cưỡng bách người khác. Nhân gia trụ đến hào hảo, phi buộc người khác bán, loại sự tình này nàng làm không tới. Vị này lý người trong hay là đánh ngô tông danh hảo đi hủ dọa người khác đi. Không không không, tiểu nhân làm sao dám. Lý người trong chạy nhanh xua tay, nhà hắn dân cư nhiều, tiểu nhân liền lấy cái này tới khuyên hắn. Có tiền đi xa xôi một chút chỗ nào bán cái tòa nhà lớn. Chủ đến rộng mở chút, cũng là thực không tồi. Hà tất phi tế ở chỗ này. Nhà hắn người cũng thực đồng ý tiểu nhân lời này. Chịu như hy liền có chút cảnh giác, kia hắn ra giá nhiều ít. Giống như vậy, tất nhiên đến công phu sư tử ngoạng. Nàng hiện tại mua hai nơi tòa nhà mặt tiền cửa hiệu, lại mua rất nhiều hạ nhân, kế tiếp còn phải dưỡng này đó hạ nhân, đỉnh đầu đã không thừa bao nhiêu tiền. Cách vách nếu là ra giá cao. Nàng tất nhiên đến cô phụ lý người trong phí này phiền bất và. 252, Lý người trong nói, hắn cũng có chút ngượng ngùng, đại khái giật giới 500 lượng tà hữu. Tuy nói Bắc Ninh giá nhà muốn so nơi khác cao, nhưng tuyệt đối không thể cùng kinh thành so. Như vậy đoạn đường cùng diện tích tòa nhà, 2000 lượng liền không sai biệt lắm. 252 tuyệt đối là giá cao. Ta hỏi qua hắn giá quy định, hắn cắn chết cái này giới không bỏ. Nói nếu rơi quá thấp, Hắn cần gì phải bán đi lại đi mua. Quá mức tốn công. Kỳ thật nếu cô nương không nội, cũng có thể chờ một chút. Hiện tại hắn động tâm, ngay thân hắn một thân, không chuẩn hắn liền đỉnh không được, chính mình đem giá gián xuống. Lý người trong nhưng thật ra thành tâm thành ý muốn thay triệu như hy làm thành này cọc sinh ý. Hôm qua hắn nhưng nhìn đến vương quang diệu toàn bộ hành trình bồi ngô đại nhân cùng triệu cô nương, thái độ cực kỳ cung kính. Bác Ninh nơi này là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, huyện lệnh tới một vụ lại một vụ, bọn họ này đó tư lại lại lù lù bất động, ở Bắc Ninh này một khối đều là cực lợi hại. Bắc Ninh người tình nguyện đắc tội huyện lệnh, cũng không dám đắc tội bọn họ này đó tư lại. Cho nên so sánh với ngô tông tới, lý người trong càng coi trọng Vương Quang Diệu. Vương Quang Diệu thiệt tình kính người, bọn họ không dám chậm trễ, càng hy vọng có thể lấy lòng. Nhà hắn tòa nhà là cái dạng gì? Đừng ta tốn số tiền lớn mua, lại còn phải hoa mấy trăm lượng lại tu sửa. Chịu Như Hi nói. Mặt khác, ta mua, bọn họ phải mau chóng dọn. Ta cũng là bởi vì phải dùng tòa nhà, cho nên mới vội và mua. Nếu là bọn họ kéo cái một hai năm không chuyển nhà, ta liền không cần thiết mua nhà hắn. Nàng nghĩ nghĩ, nhiều nhất nửa tháng, phải dọn đi. Nhiều 500 lượng bạc, đối nàng mà nói, chính là nhiều giáo nửa cái người vẽ tranh sự. Bởi vì này đoạn đường khó được, vừa lúc cùng sư huynh dựa gần, giật giới 500 lượng nàng cũng nhận. Chỉ là một chút, nàng thực mô liền phải dùng đến tòa nhà này, nếu là chủ gia không dọn đi, hoặc là dọn đi rồi còn phải phí thời gian tu sửa, nàng liền rất phiền thoái. Bởi vì hắn khai cái này giới, ta cũng đi vào nhìn kỹ. Bên trong sân cách cục là tốt, cùng ngô đại nhân này chỗ không sai biệt lắm, phòng úc còn muốn nhiều mấy gian. Bên trong các nơi hoa mục đều thu thập đến hảo cũng có riêng nước. Cô nương chỉ cần làm người đem tường xoát một soát liền có thể dùng. Lý người trong nói, đến nỗi chuyển nhà sự, ta có thể đi cùng hắn thương nghị. Nếu hắn không đáp ứng mau chóng chuyển nhà, kia tiểu nhân liền khắc cấp cô nương tìm tòa nhà. Hắn chỉ chỉ phía tây, kỳ thật bên kia còn có một chỗ tòa nhà muôn bán hắn ra, diện tích so nơi này tiểu một nửa, là cái tiến sân, giá cũng không cao, chỉ cần 1.000 ngàn lựa bạc. Nhân diện tích tiểu, Cách nơi này lại xa, tiểu nhân liền không cùng cô nương đề. Hành, vậy ngươi trước thương lượng. Nếu hắn đáp ứng, ta trong chốc lát qua đi nhìn xem tòa nhà. Triệu Như Hy nói. Thấy Triệu Như Hy cũng không tính toán ở giá thượng nhiều dự kiến so, lý người trong đối này có sinh ý liền có nắm chắc. Hắn đứng lên đối Triệu Như Hy vừa chắc tay, kia tiểu nhân liền trước cáo tử. Nói, hắn liền đi cách vách. Triệu Như Hy phân phó thanh phòng, đi cách vách nhìn xem. Sư phụ ta có ở đây không nơi đó? Nếu là ở ta liền đi lên tiếng kêu gọi, không ở ta liền bất quá đi. Người đi phòng bếp lộng điểm ăn lại đây. Nếu nàng tính tình xương gò má một chút, liền sẽ không đi chiếm sư phụ này tiện nghi, mà là tiêu tiền đến tiểu lầu đính đồ ăn, gọi người đưa tới. Nhưng triệu như hy tính tình là cái lòng lẻo, liền như vậy điểm đồ vật, quá mức so đo nàng sẽ cảm thấy chính mình không phong khoáng, có vẻ quá mức xa lạ, sư phụ tất nhiên không cao hứng. Nàng nhất không sợ chính là thiếu người quản lý nợ tình, bởi vì nàng ở phương diện này đối chính mình có tin tưởng, cảm thấy chính mình còn phải khởi. Thanh Phong đi qua, hơn nữa hồi lâu không trở về, triệu như hy liền biết sư phụ không ở bên kia, an tâm mãi chờ Thanh Phong đem đồ ăn để qua tới. Không đợi đến Thanh Phong, lý người trong liền tới đây, đối triệu như hy nói, triệu cô nương, bên kia đáp ứng trong vòng nửa tháng chuyển nhà. Ngài hiện tại qua đi xem nhà ở sao? Hảo Triệu Như hi đứng lên, lãnh cao vệ cường cùng điểm dáng, đi theo Lý Người Trong đi cách vách. Đại khái Lý Người Trong nói người mua là vị hân quý gia tiểu thư, cách vách phái một vị 30 tới tuổi phu nhân tiếp đai nảng, Lý Người Trong xưng nảng vì trương đại thái thái. Triệu Như hi đi theo trương đại thái thái ở trương gia dạo qua một vòng, đem tòa nhà các nơi đều nhìn một lần, đối cách cục phòng ốc miễn cưỡng vừa lòng, rốt cuộc không phải ấn ý nghĩ của chính mình kiến. Luôn có các loại không lớn vừa lòng địa phương. Nhưng mua có sẵn tòa nhà chính là như vậy. Có thể đại khái vừa lòng, đã thực không tồi. Hành, vậy như vậy. Các ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta đi nhà môn đem khế nhà quá một chút. Triệu như hy sảng khoái mà đối trương đại thái thái nói. Triệu cô nương chờ một lát, ta hiện tại khiến cho nhà hoàng đi hỏi một chút chúng ta lao thái gia Trương đại thái thái nói. Chờ đoàn người đi đến bên ngoài sảnh ngoài khi, một cái năm, 60 tuổi lão đầu nhi từ bên trong ra tới, đối triệu như hy chắp tay, chi vi cư sĩ có thể nhìn chúng chúng ta tòa nhà này, thật là vinh hoạnh. Lão hủ may mắn cùng lệnh sư nói qua nói mấy câu, đó là lệnh sư mình cũng là đánh quá vài lần đối mặt. Triệu như hy biết hắn là vị cử nhân. Lúc này thấy hắn nói được khách khí, đáp lễ lại, mang theo xin lỗi nói, chi vi mạng muội rục mua trương ông nhà cửa. Lệnh trương ông chịu đựng chuyển nhà chi khổ, là chi vi chi tội, còn thỉnh trương ông tha thứ cho. Nói, nàng lại hành lễ. Chi vi cư sĩ vạn mạc nói như vậy. Trương Lão thái ra mặt già đỏ lên, nhà ta con cháu thịnh vượng, dục muốn chuyển nhà, rồi lại không tha nơi ở cũ, cho nên ra cái giá cao muốn cho chi vi cư sĩ biết khó mà lui, không nghĩ chi vi cư sĩ hào phong sảng khoái, một ngụm đáp ứng, gọi được chúng ta xấu hổ. Thật sự hổ thẹn, hổ thẹn. Cảm tạ thượng tru, yểu yểu cắn ngươi 10.000 khởi điểm tệ, thích duy kéo 3.500 khởi điểm tệ, vân thạc tháng 6 năm 2.000 khởi điểm tệ, bao quanh tiểu hùng hùng 1.700 khởi điểm tệ, mạc vũ, minh nguyệt cùng nàng 1.000 khởi điểm tệ, huyên tuyết thương, chết chết chết chết 666, sở tí lì ạ 500 khởi điểm tệ, thư hữu 2 019 1 tiểu nguyệt nhi nhất ngoan lạc, này thế đạo làm sao vậy, một nhà ba người khỏe mạnh vui sướng, Ai Nha 200 khởi điểm tệ, Châu Dư, Sơn Vắng Tản Bộ Mà Bất Hoặc, Lính Đà Hiểu Châu, Lít Lệ V, Nếp Hoa nhải Phất Phối, Thanh Ly Nhi, Kêu Kêu 1226, In 441350138, Tam Hảo Thiếu Nữ Bình Tiểu Quả, Thư Hiệu 20180528113001747, Mặc Nhiệm Thanh Liên, Uống Nước Cư Chủ, Kính đỉnh Sơn Thượng Đại Vân Hoa Nhi Khai, Độc Hành Ngự phòng Dốc chèn 100 khởi điểm tệ đánh thưởng. Ngọc ngọc, 294 chương 294 nhị sư hình, chương 294 nhị sư hình, hai người có qua có lại mà khách khí vài câu, triệu như hy lúc này mới hỏi, không biết trương láo thái gia khi nào có rảnh đi qua khế, buổi chiều nhà môn thượng nhà liền có thể qua đi, trương Lão thái gia nói, kêu hảo, nhà môn thượng nhà thời điểm, chúng ta trực tiếp ở nhà môn gặp mặt đi, triệu như hy nói, rất tốt, rất tốt, Triệu Như Hy cáo tử ra tới, trở lại cách vách, Thanh Phong cũng lanh khang phủ hai cái nha hoàn lại đây, ba người hai tay đều dẫn theo hộp đồ ăn. Triệu Như Hy thấy lý người trong đang muốn cáo tử, vội nói, không bằng liền ở chỗ này một khối ăn chút, làm cao thúc bồi ngươi. Thanh Phong cũng nói, là đâu? Khang gia đầu bếp nữ biết cô nương không ăn cơm, thật là nhiệt tình, làm rất nhiều đồ ăn, chúng ta mấy cái khẳng định ăn không hết. Lý người trong không bằng ở chỗ này một khối ăn. Cao vệ cường cũng nói vài câu khách khí lời nói. Giống nhau làm loại này mua bán, người trong đều sẽ cùng đi nha môn thiêm khế ước đỏ, để tránh trên đường phát sinh biến cố, đồng thời cũng thu tiền thuê. nha môn ngọ nghỉ thời gian cũng thực đoạn, không một lát liền đến khai nhà canh giờ. Lý người trong mặc dù rời đi cũng không dám đi xa, liền ở phụ cận tìm cái tiểu sạp mua điểm đồ vật lung tung ăn hai khẩu, hoặc dứt khoát gặm lương khô. Lúc này thấy Triệu Như Hy chân thành lưu khách, lý người trong liền không lại chối tử. Cao vệ cường tiếp nhận nha hoàng trên tay ba cái hộp đồ ăn, tại ngoại viện phòng ăn bồi hẳn ăn. Triệu Như Hy tắc cùng thanh phong, điểm dáng 3 người tại nội viện giải quyết cơm trưa. Cơm tất, đoàn người đi nha môn. Vương Quang Diệu thấy Triệu Như Hy chỉ cách một ngày, lại mua một chỗ tòa nhà, trong lòng càng thêm kinh nghệ, thiết lập sự tỉnh tới càng thêm ân cần. Triệu Như Hy cấp vất vả phí thời điểm. Hắn thoái thác hảo một trận mới nhận lấy. Trương lão thái gia thấy vương quang diệu đối triệu như hy thái độ, thái độ của hắn cũng càng thêm cung kính. Trước khi đi nói, triệu cô nương yên tâm, nhà ta còn có cái thôn trang liền ở ngoài thành, trong khoảng thời gian này chúng ta liền dọn đến thôn trang thượng trụ, không đến 10 ngày, là có thể đem tòa nhà đằng ra tới. Vậy làm phiền trương ông. Triệu như hy cùng hắn cáo tử, lại đem lý người trong gọi lại, ta muốn mua chút trang phó. Ngươi trong tay có thích hợp, liền đến sư phụ ta cái kia tòa nhà cho ta lưu lời nói. Hảo! Chờ ta chọn hảo sau lại cấp cô nương truyền lời. Lý người trong thấy làm xong một cọc sinh ý, lại có một cọc sinh ý tới cửa, tất nhiên là cao hứng không được, cùng triệu như hi cáo từ rời đi. Triệu như hy sau khi trở về liền đi khang gia hòa viện, đem chính mình mua cách vách tòa nhà sự cùng khang thời lâm cùng ngô tông nói. Khang thời lâm biết tiểu đồ đệ muôn này phụ cận tòa nhà là bởi vì chính mình cùng nô tông, cũng thật cao hứng, nói, như vậy cũng hảo, phương tiện. Hắn cùng triệu như hy tuy là thầy trò, nhưng cuối cùng là nam nữ có khác. Mặc dù hắn không ở nơi này trụ, triệu như hy có đôi khi không có phương tiện hồi kinh đi, cũng không có phương tiện ở tại hắn này biệt viện. Bởi vậy ở chỗ này có một cái đặt chân địa phương là rất cần thiết. Tiểu sư muội Người đây là tiêu tiền như nước chảy á trên tay tiền không nhiều lắm đi. Nô Tông trêu ghẹo nàng. Thật đúng là hoa đến trong trơn. Triệu như hy gật gật đầu, lại cười hì hì đối hai người chắp tay thi lễ. Bất quá sư phụ cùng sư huynh thay ta thu xếp hội họa huấn luyện ban không phải lập tức liền khai chương sao. Nếu là không có nảy bút tiền thu, ta cũng không dám như vậy mua tòa nhà. Mua cái một chốt đều đến mòi mòi tắc tác. Cho nên đa tạ sư phụ cùng sư huynh. Được rồi. Khang thời lâm chụp nàng một chút đầu, thiếu ở chỗ này chơi bảo, mau đi vẽ tranh. Họa đến không tốt, tiểu tâm ta đánh ngươi bàn tay tử. Đái triệu như hy đi vẽ một bức họa, được khang thời lâm khẳng định cùng khen ngợi, lại chỉ điểm đại gia phát họa một hồi sau, liền thấy cung thành vào được, trên người còn ăn mặc quan phủ. Nô Tông vừa thấy hắn liền cười nói, sư minh, các ngươi công bộ sự tình liền như vậy bận rộn sao? Ta nhớ rõ ngươi cùng ta giống nhau. Đều là thỉnh hạ buổi giả đi. Ngươi nhìn xem ngươi, mới đến vài lần. Cung thành không phản ứng hắn, cùng khang thời lâm chào hỏi, vào nội viện đem quan phục thay cho, mặc vào thường phục Ra tới sau hắn mới nói, không có biện pháp, vốn dĩ khoảng thời gian trước sự vội xong, ta là có thể thanh thản ổn định tới vẽ tranh. Kết quả hôm qua Thánh Thượng Hạ Chỉ, nói ngũ hoàng tử hôm nay muốn tới công bộ tới nhậm chức. Hôm nay ngũ hoàng tử tới lúc sau, đến các nhà môn đều đi rồi một chuyến. Chúng ta ai đều không dễ đi, chỉ phải bồi. Nếu không phải ta vốn là xin nghỉ, lúc này còn ra không được. Triệu Như Hi nghe xong, giận mình. Sự thiệp hoàng gia, nô tông liền không hảo lại trêu gẹo hắn, nói, được rồi, ngươi chạy nhanh vẽ tranh đi. Triệu Như Hi tắc tiến đến cung thành bên người, sư minh, ta có thể chậm trễ ngươi một lát thời gian sau. Cung thành cùng Triệu Như Hi tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng trong khoảng thời gian này không thiếu nghe sư phụ cùng nô tông các loại hoa thức khích lệ tiểu sư muội, hắn đối triệu như hy ấn tượng cực hảo. Hắn cười nói, không có việc gì, Ngươi nói, ta này không phải mới vừa mua một cái thôn trang sao. Hỏi một chút trang đầu, hắn nói chỉ mỗi năm loại một quý hạt thóc, mà khác thời tiết đều hoang, mùa đông không thể loại lúa mì vụ đông, lấy tiết kiệm độ phì của đất. Ta liền muốn hỏi, hắn làm như vậy đúng không? Ngươi có thể hay không cho ta một chút kiến nghị? Cung thành là công bộ tả thị lang. Hắn có lẽ là quản công trình kiến trúc xây dựng này một khối mặc kệ nông nghiệp. Nhưng một cái quan lớn, chỉ cần đề cập đến chính mình sở quản hạt lĩnh vực, liền nhiều ít biết một ít. Liên tỉ như hiện đại tỉnh thị lãnh đạo, mặc dù không phải nông gia xuất thân, chính mình cũng không từng làm ruộng, nhưng thị sắt cũng hiểu biết quá quá nhiều nông nghiệp, gặp được vấn đề còn phải giúp địa phương nông dân giải quyết. Ở phương diện này cũng có thể nói ra rất nhiều đạo đạo cùng tương quan kỹ càng tỉ mỉ số liệu tới. Quả nhiên, Cung Thành vừa nghe vấn đề này, liền nói, hắn này cách nói là đúng. Chủ yếu là thôn trang quá lớn, đồng ruộng quá nhiều, nhân lực cũng hữu hạn nông ra chữ phân bón cũng tích không bao nhiêu, đồng ruộng độ phì theo không kịp, mùa đông lại lãnh, đồng ruộng cũng chỉ có thể khai hoang dưỡng địa lực. Vậy không có mặt khác có thể ở mùa đông loại, lại có thể tăng phì đồ vật sao. Triệu Như Hi nói, có ai chúng ta đều để đề sướng loại phân xanh, thứ này có thể tăng phỉ, nhưng tưởng lấy nó tới bán tiền là không có khả năng. Cung Thành nói, Nô Tông ở bên cạnh Chen vào nói nói, tiểu sư Mùi A, ta biết ngươi hy vọng thôn Trang tiền đồ nhiều một chút, Trang Phó Nhật tử quá đến hảo một chút. Nhưng mỗi cái thôn Trang đều là như thế này. Nếu là có tốt biện pháp, đại gia đã sớm noi theo. Có thể kiếm tiền sự, ai không muốn làm. Nhưng nhiều năm như vậy, mọi người đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Chịu như hy thở dài, hảo đi. Ra đây nghĩ lại biện pháp. Kỳ thật nàng là có một chút ý tưởng. Nàng nơi đó không riêng có điển, còn có vùng núi cùng con sông. Nếu ở vùng núi thượng dưỡng dương cùng gà, ở bờ sông dưỡng vịt, này đó xúc vật ra cầm phân, hơn nữa núi rừng lá rụng tích xuống dưới hủ bùn đất, chính là thực tốt phân bón. Phân bón có thể gia tăng đồng ruộng độ phì. Xúc vật gia cầm bán lại là một bút thu vào, một công đôi việc, cũng coi như là giải quyết độ phì không đủ vấn đề. Chỉ là nếu xúc vật gia cầm đã phát bệnh nên làm cái gì bây giờ, đây là cái vấn đề lớn. Hiện đại phát cuốn gà đều không thể tránh nẽ, càng không cần phải nói cổ đại. Gia tài bạc triệu, mang mau không tính, giảng chính là xúc vật gia cầm thu vào khó có thể tính toán, đến xem ngươi có hay không tài vận Bình luận khu đang làm hoạt động. Đại gia tích cực tham dự Nga, có khen thường đâu. Mặt khắc cảm tạ cốt sinh ca cấp quyển sách 44 điều phối âm, ta nghe xong, phi thường lợi hại, thực chuyên nghiệp bộ ráng. Liên muốn hỏi một chút, lời kịch bản lĩnh như vậy cường, tiểu khả ái ngươi là chuyên nghiệp diễn viên hoặc phối âm diễn viên sao? Đại gia có rảnh có thể đi nghe một chút, liên ở nhân vật so tâm nơi đó, thuận tiện cũng thỉnh đại gia cấp hứa hy hò triệu như hy so cái tâm nha. 295 chương 295 triệu tỉnh lập. Chương 295 triệu tỉnh lập. Nàng rút ra một chương giấy, đưa cho cung thành, nhị sư minh, người đem ở Bắc Ninh có thể gieo trồng cây nông nghiệp, bao gồm lương thực, rau dưa, cây ăn quả từ từ chủng loại, đều viết xuống tới cấp ta. Cung thành tiếp nhận giấy, nghĩ nghĩ, liền ở mặt trên soát soát soát mà viết lên. Ta nhất thời có thể viết khởi liền này đó. Chờ ta hồi nhà môn, hỏi qua nhà môn đồng liêu sau có để sót, lại gọi người tặng cho ngươi. đa tạ nhị sư hình, ở một bên biên nghe bọn họ nói chuyện vẫn luôn không lên tiếng khang thời lâm lúc này mới lên tiếng nói, được rồi, đều đi vẽ tranh đi. Hắn nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, nếu ngươi có thể hảo hảo học vẽ tranh, một bức họa là có thể bán rất nhiều bạc, dùng đến phí này công phu. Triệu như hi cười hắc hắc, không nói gì. Đây là hai chuyện khác nhau. Nếu không có hai ba năm sau chính trị nguy cơ, Nàng trong tay kiếm lời chút tiền, có lẽ liền cầu xung dưới, chỉ bằng yêu thích đi kiếm tiền hoặc vẽ tranh, quá nhàn nhã nhật tử. Nàng ở kiếp trước, cũng không phải đối tiền khát cầu tới cực điểm người. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng muốn vì trang pho nhóm làm điểm cái gì, thay đổi bọn họ hiện trạng. Bất quá này đó liền không cần thiết cùng sư phụ nói. Nhưng thật ra ngô tông, hắn có chút lý giải tiểu sư mộ ý tưởng. Hắn nói, Ngài lấy tiểu sư muội đi điền trang, nhìn đến trang phó nhóm quá nhật tử phi thường gian nan, rất là đồng tình bọn họ. Nàng thu xếp này đó, không riêng gì tưởng ra tăng điền trang tiền lời, cũng là tưởng có thể giúp giúp trang phó, cải thiện bọn họ sinh hoạt. Tiểu sư muội nếu là thật có thể làm thôn trang gia tăng tiền lời, những người khác khẳng định cũng sẽ học nàng, đến lúc đó được lợi chính là những cái đó trang phó. Tiểu sư muội một mảnh thuần thiện chi tâm, rất là khó được. Hắn lời này Một nửa là đối Khang Thời Lâm nói, một nửa là đối Cung Thành nói. Hắn hy vọng nhị sư huynh đối chuyện này có thể coi trọng chút, đừng tưởng rằng chỉ là không dành thế sự tiểu sư muội tùy ý ngoạn nhạc hành động. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này xong, Cung Thành liền đối triệu như hi nói, "Đến lúc đó ngươi thu được tin, cảm thấy có này đó không hiểu, có thể đi công bộ tìm ta, ta mang ngươi đi gặp những cái đó chuyên quản việc đồng án đồng liêu." Đa tạ nhị sư huynh. Triệu Như Hy càng thêm cao hứng. Mau đến trạng vàng khi, vẽ tranh người đều tan. Triệu Như Hy lên xe ngựa đang muốn mở ra cung thành viết cây nông nghiệp. Hảo hảo cân nhắc cân nhắc, liền thấy thanh phong đệ một phong thơ lại đây, ngũ ra phái người đưa tới. Triệu Như Hy mở ra vừa thấy, không cấm nhuẩn miệng cười. Tiêu lệnh diễn đại khái là lo lắng tin bị người nhìn đến, này phong thư trực tiếp là dùng tiếng đức viết. Hai người đều là học bá, nhân thường xuyên muốn cùng đạo sư đi công tác. Hai người đều sẽ Anh, Pháp, Đức, Nhật tứ quốc ngôn ngữ. Thế giới này cho dù có thánh diệu hoàng hậu tồn tại, tiếng Anh bị truyền bá tới rồi nơi này, nghĩ đến hiểu tiếng Đức sát suất vẫn là cực thấp. Hắn dùng tiếng Đức tới viết thư, mặc dù tiên bị tiệt hồ, người khác cũng xem không hiểu. Hơn nữa phải dùng này ngoạn ý tới phân biệt bút tích, xác nhận này phong thư có phải hay không tiêu lệnh diễn viết, cũng căn bản không có khả năng. Cho nên hắn này cũng coi như là thực cẩn thận. Hán này phong thư chưa nói khác, chỉ bày ra thánh diệu hoàng hậu phát minh đồ vật. Thánh diệu hoàng hậu đại khái là cái khoa học tự nhiên sinh, trừ bỏ mân mê ra đồ trang điểm, văn ngực nội y đi này đó kiếm nữ nhân tiền sản phẩm, liền phát minh pha lê tiến hành gom tiền. Pha lê bắt đầu lấy lưu ly li ly loại này hình thức hàng xa xỉ, trước tiên ở trong giới quý tộc thu hoạch một đại cha tài phú, chờ mấy thứ này bán không ra giới, lại lấy cửa kính ấm áp các hình thức thịnh hành với kinh thành. Các quý tộc ở nhà mình trong vườn ngày mùa đông trồng ra rau xanh, chấn kinh rồi đại tấn, vì thế từ kinh thành đến nơi khác người, đều sôi nổi mua sắm pha lê. Dùng này đó tiền tài trợ giúp trượng phu bước lên ngôi vị hoàng đế sau, thánh diệu hoàng hậu liền phái người ra biển đi xa, mang về tới rất nhiều không phải hoa hạ sở sản lương thực cùng rau dưa chủng loại, lại một lần khiếp sợ đại tấn. Đến nỗi công nghiệp, nông nghiệp, chế tạo nghiệp chờ lĩnh vực, đại khái là khác nghề như các núi. Nàng cũng không có hướng trong ruôi tay. Có tiêu lệnh diễn truyền đến này đó tư liệu, chịu như hy trong lòng liền nắm chắc. Nàng đem tin cất vào phong thư, rũ mắt trầm tư nàng có thể làm nghề, rốt cuộc làm cái gì vừa không quá dẫn người mơ ước, lại có thể nhanh chóng kiếm tiền. Nàng nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không có chú ý tới xe ngựa đã xử vào kinh thành. Đồng nhiên, xe ngựa kịch liệt động đất vài cái, còn cùng với con ngựa hí văng thanh, lô bá ném dòi thanh âm. Triệu Như Hi ở Đông Đưa Trung lập tức đỡ hạn trên sàn nhà cái bàn. Ngôi ở nàng đối diện Thanh Phong sợ tới mức cũng vẻ mặt tái nhợt. Cũng may chỉ trong chốc lát, xe ngựa liền ổn định, chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước, ngừng lại. Lô bá, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thăm cái đến tuật cùng. Cô nương, là đại thiếu gia. Ngoài cửa sổ xe chuyển đến mã thắng thanh âm. Triệu Như Hi như mày. Đứng dậy nhấc lên rèm cửa xuống xe, nhìn quét liếc mắt một cái, liền nhìn đến triệu tĩnh lập đứng ở lộ trung gian, sắc mặt tường hồng, đầy mặt bị kinh hách mà dại ra bộ dáng Lô ba lúc này đã xuống xe ngựa, đang ở hỏi hắn, có hay không nơi nào bị thương. Thấy được triệu như hi xuống xe, lô ba vội vàng quay đầu lại cùng nàng giải thích, là đại thiếu gia. Đồng nhiên xuống tới, con ngựa chấn kinh, thiếu chút nữa đụng phải hắn. Xin, xin lỗi. Triệu tĩnh lập ánh mắt trôn tránh, nhìn về phía triệu như hy ánh mắt tất cả đều là chật vật, ta không nghĩ tới sẽ kinh đến mã. Triệu như hy khíu giác từ trước đến nay mất cảm, vừa đi gần triệu tĩnh lập, đã nghe tới rồi trên người hắn mùi rượu. Nhìn nhìn lại trên mặt hắn không bình thường hồng triệu, nàng như mày, ngươi uống rượu. Ta, ta triệu tĩnh lập trên mặt đỏ ứng, một nửa là bởi vì uống rượu, còn có một nửa là bởi vì hổ thẹn, liền uống lên một chút. Triệu Ngươi năng lực ngươi. Triệu Như Hy vừa thấy hắn như vậy liền tức giận đến không đánh một chỗ tới, buổng cha mẹ đánh tiểu tỉ mỉ dạy dấu ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ không học giỏi, học nhân ra say rượu, ngươi không làm thất vọng cha mẹ sao. Những lời này tức khắc làm tức giận Triệu Tinh Lập. Hắn một phen ném ra Triệu Như hi nghĩ đến nâng hắn tay, chỉ vào Triệu Như hi phẫn nộ mà gieo lên, đó là cha mẹ ngươi, không phải ta cha mẹ. Ta lưu lạc cho tới bây giờ này nông nỗi là ta nguyện ý sao? Bọn họ một biết ta không phải thân sinh liền đem ta cấp đẩy ra, mấy năm nay cảm tình đều là giả sao? Giả, tất cả đều là giả. Hiện tại ta ái như thế nào liền như thế nào, ai cũng mặc kệ ta, ai cũng không tới quảng ta. Nói đến mặt sau, hắn ô ô mà khóc lên. Chịu như khi nghe xong những lời này, đôi mắt lạnh xuống dưới. Nàng xoay người, đối lô bà nói, đi thôi. Lại phân phó mã thắng, trước giữ chặt hắn, đừng làm cho hắn sống tới. Nàng hiện tại không nghĩ cùng triệu tĩnh lập nói một lời. Kỳ thật không riêng gì triệu nguyên hân cùng chu thị, đó là nàng, cũng vẫn luôn đang chờ xem triệu tĩnh lập biểu hiện. Rốt cuộc triệu tĩnh lập là triệu nguyên hân cùng chu thị từ nhỏ đau đến đại, tỉ mỉ dậy rô ra tới hải tử. Bọn họ ở hắn trên người hoa tâm tư nhiều nhất. Hiện giờ bởi vì thân phận quan hệ, triệu tĩnh lập hồi nhị phong đi. Nhưng Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị không có khả năng nói buông liền bông. Nhưng có đôi khi, kiêng kỵ nhất chính là liên lụy không rõ. 296 chương 296 đánh thức Chương 296 đánh thức Nếu bọn họ vẫn cứ đi đối Triệu tĩnh lập hỏi hàn đơn cần, không riêng sẽ bị thương mới vừa nhận trở về thân sinh nữ nhi cùng mới vừa lập vì thế tử nhi tử tâm, cũng sẽ làm Triệu tĩnh lập trong lòng sinh ra ý nghĩ sang bậy, cảm thấy cha mẹ vẫn là cái kia cha mẹ. Có chuyện gì hắn còn có thể dựa vào bọn họ, này bất lợi với triệu tĩnh lập trưởng thành. Hắn trước kia là thế tử, vẫn luôn học tập như thế nào chống đỡ một cái hân tức nhà. Hiện tại hắn thành nhị phòng trưởng tử, cũng mau thành niên, nên bụng làm dạ chịu mà khơi màu nhị phòng hết thể gánh nặng Hắn hẳn là đứng lên tới, quả được không đáng tin cậy thân cha, đối trong nhà phí tổn làm được tăng thu giảm chi, chiếu cố thâm chịu đã kích đệ đệ, an bài mẹ ruột hết thể phía sau sự. Ngụy thị không làm cho người hỉ, nhưng chỉ có Triệu Tĩnh Lập cùng Triệu Tình An hai người không tư cách ghét bỏ nàng cái này mẹ ruột. Triệu Như Hi tuy rằng đi sớm về trễ thập phần bận rộn, không rảnh bận tâm nhị phòng cùng tam phòng, nhưng nàng từ Chu thị đôi câu vài lời chung còn biết Chu thị chờ mong. Nhưng trong khoảng thời gian này, Triệu Tĩnh Lập biểu hiện lại là làm bọn hắn thất vọng. Hắn trừ bỏ chiếu cố Triệu Tình An, mà khác cái gì đều mặc kệ, chỉ đắm chìm ở chính mình thống khổ. Hắn suốt ngày đều không thể nói nói mấy câu, trầm mặc suy suốt. Ở đi theo triệu nguyên lương xử lý xong ủy thị phía sau xong việc, hắn còn học xong mượn rượu tới sầu. Xem chu thị nhắc tới hắn khi khó chịu, triệu như hy vốn định tìm một cơ hội đánh thức triệu tĩnh lập. Nhưng nghe được hắn vừa rồi lời này, nàng một chữ đều không nghĩ nói nữa. Người vĩnh viễn gọi không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nếu triệu tĩnh lập cảm thấy là nàng đoạt đi rồi hắn hết thảy. Cảm thấy Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị đối hắn cảm tình đều là giả, như vậy nàng nói mỗi một câu, đều sẽ bị hắn trở thành khoe ra cùng không có hảo ý như thế, nàng lại có cái gì tất yếu tốn nhiều miệng lưới đâu. Triệu Tĩnh lập hôm nay thừa dịp men say lại đây cản Triệu như hy xe ngựa, là tưởng cầu nàng một sự kiện. Nhưng nhất thời kích động liền đem trong lòng oán khí phát tiết ra tới. Lúc này thấy nàng phải đi, hắn tức khắc nóng nảy, hướng về phía Triệu như hy bóng dáng hô ta biết ngươi khinh thường ta, ta biết ta vô năng, ta cũng tưởng thay đổi, nhưng ta thật sự cái gì cũng đều không hiểu, ô, ô, ô. Nói, hắn một mông ngồi vào trên mặt đất, bụng mặt lại khóc lớn lên. Mã thắng là nhìn triệu tĩnh lập lớn lên, trước kia còn đã dạy hắn học quá mấy chiêu công phu. Lúc này nhìn hắn như vậy, hắn có chút không đành lòng, nhìn không được nhìn triệu như Hi cô nương trong mắt có cầu xin. Hắn theo triệu như hy lâu như vậy. Hắn biết rõ nhà mình cô nương là cái cực có năng lực, thậm chí so bá ra đều còn nếu có thể lại Nếu nàng có thể đối triệu tĩnh lập dưới một tay, triệu tĩnh lập sẽ không suy suốt đi xuống, đem tự mình làm hỏng. Triệu như hy dừng lại bước chân, thở dài một hơi, đi qua đi đối triệu tĩnh lập lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng là ta đoạt đi rồi ngươi hết thảy. Triệu tĩnh lập đại khái cảm thấy chính mình thực mất mặt, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, tiếng khóc đã thấp hèn đi, chỉ còn chút nước nợ thanh. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, đối. Thực xin lỗi, ta, ta không nên nói như vậy. Nếu không phải ngụy thị, ngươi cũng không cần ở nông thôn quá mười mấy năm khổ nhật tử. kia 14 năm, là ta trốn ngươi. Thực xin lỗi. Vậy ngươi còn sao? Triệu như hy hỏi. À, Triệu tĩnh lập ngạc nhiên mà ngẩn đầu lên, còn, còn cái gì? Ngươi không phải nói trộm ta sao? Trộm, biết chính mình sai rồi. Vậy còn trở về a Như, như thế nào còn? Triệu tĩnh lập mở to hai mắt nhìn. Hắn kỳ thật là cái thành thật hài tử, cũng có phân biệt đúng sai năng lực. Có chút người chịu đả kích, lúc ấy sẽ có thực kịch liệt phản ứng, tỉ như té xỉu, hoặc bệnh nặng một hồi, tựa như triệu tình an như vậy. Nhưng qua kia đoạn thời gian thì tốt rồi. Có chút người tắc nhìn không có việc gì, kỳ thật căn bản không có biện pháp tiếp thu hiện thực. Vì thế chậm rãi trầm luân tính cách trở nên trầm mạc hầm hực. Triệu tĩnh lập chính là người sau. Khoảng thời gian trước hắn nhìn không có việc gì, yên lặng mà tiếp nhận rồi sự thật, nhưng trên thực tế căn bản không có tiếp thu trụ cái này đã kích. Hơn nữa phân ra, nhị phòng một mảnh hỗn loạn, cả ngày bị mấy cái gì nương rảo đến gà bay chó sủa, triệu tình an nơi này lại cả ngày nhớ thương mâu thân, sinh bệnh, Ngụy thị bị hành hình chém đầu, liểm mai tăng nàng. Nay một loạt sự tình phát sinh, Làm triệu tĩnh lập căn bản là không có thời gian đi tiêu hóa chính mình cảm xúc Có triệu nguyên hân cùng Chu Thị làm đối lập Hắn căn bản không có biện pháp tiếp thu triệu nguyên lương Cái này hồ đồ lại vô năng Hoàn toàn không phụ trách nhiệm phụ thân Cũng vô pháp tiếp thu giống như thâm ái chính mình Hy vọng chính mình có thể tập tước Kế thừa gia sản Lại đạo đức luân tang mẫu thân Ở triệu tinh an suốt cao thối lui Rốt cuộc nhịn qua tới lúc sau Hắn liền phóng túng chính mình nhìn đến thư thượng nói có thể mượn rượu tươi sầu, liền tưởng thử một lần. Nhưng uống đến chính phía trên thời điểm, hắn nghe trong nhà nhà hoàng nghị luận, nói triệu như hi như thế nào có khả năng, đã bái khô mục tiền sinh vi sư, còn bị hoàng thượng hạ chỉ, thỉnh nàng cấp đại lý tự cập phía dưới quan lại giáo vẽ tranh, hắn lập tức liền lao tới ở ven đường chờ triệu như hi Lúc này hắn rượu cũng tan, đầu óc cũng thanh tỉnh, hối hận nảy lên trong lòng. Ta cha mẹ vốn là ta cha mẹ. Bị ngươi trộm đi 14 năm nay 14 năm bọn họ tỉ mỉ giáo dưỡng ngươi Chính mình nữ nhi lại bị ném ở nông thôn Ngươi nhưng không phải thiếu bọn họ kia hiện tại ngươi nên lấy ra ngươi nhiều năm như vậy học được bản lĩnh Đem nhị phòng còn lên Chỉ cần ngươi đem nhị phòng còn hảo Đừng làm cho ta cha mẹ lại vì các ngươi nhọc lòng Đó chính là còn bọn họ ân tình Cũng không ngủ phí bọn họ nhiều năm như vậy đối với ngươi dạy dỗ Ngươi có làm hay không được đến Triệu tĩnh lập trầm mặc không nói gì, ở triệu như hy đang muốn kích hắn hai câu thời điểm, hắn gật gật đầu, có thể. Cái này tự, hắn nói nói năng có khí phách, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Triệu như hi thấy hắn như vậy, đảo còn vừa lòng. Nói đến cùng, trước mắt cái này bất quá là cái 14 tuổi tiểu hài nhi, bởi vì không trải qua gian nan khổ cực, cho nên còn không hiểu chuyện. Chợt tao ngộ biến cố. Cảm xúc ngẫu nhiên có điểm cực đoan cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng lo lắng cho mình không nhắc nhở đúng chỗ, hắn còn chảo không được trọng điểm, dứt khoát ngồi sổn trước mặt hắn, hạ giọng nói, ngươi đừng làm ngươi thân cha cả ngày làm mộng tưởng háo huyền, đừng làm cho hắn trở thành ngươi tam thúc trong tay một viên quân cờ, thai họa liên lụy cả nhà, khuyên tính an cùng ngươi cùng nhau đem trong phủ còn lên, cũng quản hảo giã tâm cực đại triệu như ngữ cùng khắp nơi chọn thị phi triệu như nhụy, mặt khác, Đem trong phủ những cái đó hạt nhảy nhót di nương sử. Lý, đưa một hai cái đi thôn trăng thượng, như vậy trong phủ sẽ thanh tính rất nhiều, cũng ít rất nhiều chi tiêu. Đãi đem trong phủ sự xử lý thoải mái thanh tân, ngươi nên đi xem nhà ngươi cửa hàng. Đây là nhà ngươi người một nhà sinh hoạt chống đỡ, không dung có thất. Những cái đó ngụy thị an bài không tốt trường quài, tiểu nhị, nên đá liền đá ra đi. Làm cửa hàng sinh ý thịnh vượng lên các ngươi nhật tử ít nhất sẽ không quá khổ sở. Nô Tông chính là đã nói với nàng, Nguy thị kia hai cái của hồi môn cửa hàng, bởi vì không thuộc về ngụy ra tài sản, mà là thuộc về triệu gia có thể trong trước. Triệu nguyên lương hoa bạc khắp nơi chuẩn bị, đại lý tự liền đem cửa hàng còn cho hắn. 297 chương 297 lang tâm như sát. Chương 297 lang tâm như sát. Triệu nguyên lương vốn chính là mượn tiền đi đại lý tự chuẩn bị. Trong phủ nhật tử lại chứng trọi đá, hắn liền bán một cái cửa hàng tới bổ khuyết lỗ thủng. Hiện tại nhị phòng có hai gian cửa hàng, còn có cái tiểu điển trang. Chỉ cần sinh ý xử lý đến hảo, lại đem trong phủ nhân viên cắt giảm một chút, người một nhà ăn uống không thành vấn đề. Đa tạ ngươi, nghe được triệu như hy lời này, triệu tĩnh lập lại là hổ thẹn khó làm. Không nói cái khác, chỉ này một phen lời nói là có thể nhìn ra triệu như hy làm người làm việc so với hắn càng minh bạch. Thường hắn còn bị nhiều năm như vậy thế tử giáo dục, quả thực không mặt mũi gặp người. Nhưng hắn hôm nay thừa dịp cảm giác say lao tới cản xe ngựa, không phải vì nói lời này. Hắn đỏ mặt, ra mặt dày nói, nếu, nếu ta làm được này đó, ta, ta có thể hay không theo ngươi học vẽ tranh. Hắn này trận, cũng không phải không nghĩ tới chính mình được ra. Nhưng nguyên lai triệu nguyên huân vẫn luôn là ấn võ tướng chiêu số tới bồi dưỡng hắn, tứ thư ngũ kinh hắn niệm đến cũng không tốt, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng không phải thi khoa cử liêu. Hắn hiện tại không phải tuy bình bá thế tử, không có tiền tài chuẩn bị, không có chiêu số, đi võ tướng chiêu số cũng rất khó. Cho nên hắn đặc biệt mê mang. Thẳng đến hắn biết triệu như hy bởi vì vẽ tranh bị hoàng thượng cùng đại lý tự coi trọng, lại biết triệu tinh thái ở cùng triệu như hy học vẽ tranh sau trong lòng cái kêu ý niệm liền như thế nào cũng áp không đi xuống. Nếu hắn cùng tỉnh an đều học được triệu như hy cái loại này hòa pháp, đi nhà môn tìm một phần sai sự không khó đi. Hành! Triệu như hy đáp ứng thật sự sảng khoái. Cổ đại nhất coi trọng tông tộc thế lực. Vô luận như thế nào triệu tỉnh lập cùng triệu tỉnh an đều là nàng cùng triệu tỉnh thái đường huynh đệ, quan trọng nhất chính là hai người nhân phẩm đoan chính. Bọn họ có tiên đồ. Đại phòng cũng không cần vì bọn họ thao nhiều như vậy tâm. Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị cũng có thể đối triệu tĩnh lập buông kia viên vướng bận tâm. Vẫn là câu nói kia, đại gia hảo mới là thật sự hảo. Cộng thắng, cùng nhau tiến bộ, mới là một cái gia tộc thịnh vượng căn bản. Trở lại trong phủ, ăn cơm xong, Triệu Như Hy liền đem chuyện này cùng đại gia nói. Chu Thị rất là vui mừng, nhìn phía nữ nhi ánh mắt tràn đầy cảm kích, khi tỉ nhi. Ta thật là không biết như thế nào cảm tạ hứa ra mới hảo, đem ngươi dạy tốt như vậy, xử sự như vậy lại khí. Triệu Như Hi xua xua tay, hỏi Triệu Nguyên Huân cha, nhị thúc cùng tam thúc Quan Nhi còn ở làm sao? Tam thẩm cấp nhị thúc giới thiệu kia cọc việc hôn nhân. Triệu Nguyên Huân kêu nàng đừng động, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu. Nàng chính là cái nhọc lòng mệnh. Ơn, Quan Nhi trước làm cho bọn họ làm. Triệu Nguyên Huân nói. Hắn muốn động tay chân, cũng là muốn đi vận dụng chính mình nhân mạch. Nhưng bọn họ huynh đệ ba người mới phân ra, triệu nguyên lương cùng triệu nguyên khôn vừa mới mưu cái sai sự, hắn liền phá dối đem bọn họ sai sự cấp rào thất bại, giúp hắn bằng hữu cũng sẽ xem bất quá đi, cảm thấy hắn nhân phẩm không được, chính mình đàn sen bằng hữu. Loại sự tình này tốt nhất thuận thế mà làm. Dù sao hiện tại xem thái tử thế cục cũng không có gì biến hóa, cho nên hắn cũng không có vội vã ra tay chỉ tĩnh xem này biến, chỉ là loại này nhận không ra người tâm tư, hắn liền không hảo lấy ra tới cùng nữ nhi nói. Nhưng triệu Như hi chính là viên mẹ đen bánh trôi, Triệu Nguyên Huân như vậy vừa nói, nàng lập tức nháy mắt đã hiểu Triệu Nguyên Huân ý tứ. Nàng lập tức tán đồng mà gật đầu một cái, đúng vậy, không thể cấp, đến chờ đợi thời cơ. Triệu Nguyên Huân. Chu thị yên lặng mà đem vừa rồi câu kia khích lệ nói thu hồi. Đây là đánh chỗ nào học một chán ý đồ xấu nha. Nhìn xem hứa ra kia hai đứa nhỏ, nhà mình cái này tuyệt đối không phải tạ thị hai vợ chồng có thể giáo đến ra tới. Nhìn xem nàng cấp khánh dương huyện chúa ra kia ý đồ xấu đi, thật là sầu chết cá nhân. Triệu Như Hi không biết đôi vợ chồng này nội tâm phức tạp, nàng hỏi Triệu Nguyên Huân kia nhị thúc việc hôn nhân đâu. Triệu Nguyên Hân quay đầu nhìn về phía chú thị, làm ngươi nương nói. Nhắc tới cái này. Chú thị liền có chút cao hứng, cái này dễ dàng. Ngươi nhị thúc người kia, trước nay đều là được voi lòi tiên. Ta chỉ cần cho hắn giới thiệu một môn càng tốt việc hôn nhân, ngươi tam thúc tính toán liền thất bại. kia ngài tìm được rồi sao? ân Chu thị gật gật đầu, ta đã gọi người truyền tin cho ngươi nhị thúc. Ngươi nhị thúc đối ta giới thiệu việc hôn nhân này thực vừa lòng, hắn cũng càng tín nhiệm chúng ta. Cho nên đã tìm cái lấy cớ đem bên kia hồi rớt. Nói tới đây, nàng tự hồ không nghĩ nói thêm gì nữa, phất tay đem triệu như hy ra bên ngoài đuổi. Được rồi, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, chạy nhanh trở về tắm rửa ngủ đi. Mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, thiên không hắc đều không trở về nhà. Triệu như hi đối bọn họ hai vợ chồng làm việc vẫn là rất yên tâm. Chu thị không nghĩ nói, nàng cũng không hỏi. Nàng phỏng đoán chu thị cấp triệu nguyên lương tìm tân thê tử tất nhiên là cái lợi hại nhân vật. Nếu không quản không được triệu nguyên lương, lại áp không được trong phủ những cái đó di nương. Nhưng người nọ tất nhiên không xấu, không chuẩn là cái không thể sinh hài tử hòa ly ra tới, như vậy liền sẽ không đối triệu tĩnh lập không tốt. Có thể tìm được như vậy việc hôn nhân, chu thị cũng là lão lo lắng. Bất quá có đêm nay này vừa ra, không chuẩn chu thị vì rèn luyện triệu tĩnh lập, liền đem việc hôn nhân này cấp chầm lại. Triệu nguyên lương tưởng cưới đến thế tử, sợ là đến quá thượng một hai năm. Đồng tình triệu nguyên lương 2 giây, mua xong hạ nhân cùng tòa nhà, kế tiếp mấy ngày, triệu như hy liền quá thượng quy luật sinh hoạt, buổi sáng đi học, giữa trưa đi thôn trang thượng đánh vừa chuyển, nhìn xem trang phói nhóm huấn luyện tình huống, buổi chiều giờ thân trở lại họa viện vẽ tranh. Nàng nhật tử tuy rằng bận rộn, lại rất quy luật, cả người đảo so nguyên lai cảm giác muốn nhẹ nhàng. Nhưng phó vân khai bên kia nhật tử liền khổ sở. Ngày ấy mâu thân làm chuyện ngu xuẩn, đắc tội triệu như hy. Hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đền bù mâu Thân thọc Hạ Phế Ức, hai ngày này không ngừng thỉnh Triệu Nguyên Huân ăn cơm, nói là vì thế mâu Thân nhận lỗi, kỳ thật là vì càng tiến thêm một bước củng cố cảm tình. Chờ Triệu Nguyên Huân thái độ đối hắn hảo một chút, hắn tới cửa cầu hôn xác suất thành công liền lớn hơn nữa. Lại không nghĩ hai ngày trước phụ thân bộ hạ phu nhân huệ nữ tới cửa bái phỏng, hắn liền dính thượng một viên kẹo mạch nha. Khai ca ca, thích cái dạng gì thức ăn? Ta cho ngươi làm. Ngươi không biết đi. Ta chủ nghệ nhưng hảo, cha mẹ ta ca ca ta đều vẫn luôn khen ta. Ta làm thức ăn ngươi nhất định thích ăn. Ngăn ở phó vân khai trước mặt là một cái 15, 6 tuổi tiểu cô nương, tên là Hạ Anh, lớn lên mày rẫm mắt to, buồn hẳn là cái anh tư táp sảng nữ tử, lúc này lại làm tiểu nữ nhi tư thái, làm phó vân khai bực bội thật sự. Không cần. Nhà ta có đầu bếp nữ. Ta có cái gì muốn ăn sẽ tự phân phó các nàng làm còn thỉnh làm phiền hạ cô nương nhường một chút. Phó vân khai lạnh mặt nói. Mặt khác, nói lại lần nữa, chúng ta bình nam hầu phủ tuy không phải cái gì đỉnh cấp hào môn, lại cũng tay cầm chiều đỉnh trọng binh, này ngoại thư phòng là cơ yếu trọng địa Một khi quan trọng công văn mất đi, không riêng chúng ta bình nam hầu một nhà, đó là các ngươi hạ ra cũng là phải bị chém đầu. Cho nên cô nương đã tới trong phủ làm khách, liền thành thật ngốc tại hậu viện, không cần nơi nơi chạy loạn. nói, Hắn vừa chuyển đầu, đối với thủ vệ sĩ tốt nói, các ngươi nhị vị, đi lánh năm cuốn côn. Về sau lại làm ta nhìn đến các ngươi phóng người ngoài tiến vào tất không nhẹ tha. 298 chương 298 kiên định tâm ý. Chương 298 kiên định tâm ý. Hai vị sĩ tốt vừa nghe, tức khắc khóc tăng mặt. Bọn họ cũng là xem vị này hạ cô nương là định viễn tướng quân nữ nhi, mấy ngày nay lại vẫn luôn cấp nhà mình tiểu tướng quân đưa ăn đưa uống. Thiên tiểu tướng quân còn không để ý tới nhân ra, thực sự đáng thương khẩn. Hơn nữa hầu phu nhân ngầm dao đãi, vị này chính là nàng coi trọng thế tử phu nhân, cho nên bọn họ mới dám châm trước một vài. Bất quá bọn họ cũng không dám để cho nàng đi vào, chỉ làm nàng ở viện ngoại chờ Như vậy vừa không xúc phạm quy củ không chuẩn tiểu tướng quân tâm hỉ vị này tiểu nương tử, thành tựu chuyện tốt, còn sẽ trọng thưởng bọn họ. Hạ cô nương trở thành thế tử phu nhân. Tất nhiên cũng sẽ hồi báo bọn họ. Không nghĩ tới vốt mông ngựa chụp tới rồi mã trên đùi. Hạ anh tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Nàng cố nén nước mắt, nói, Vân Khai ca ca, người, người liền thật như vậy chán ghét ta. Phó Vân Khai là cái quân nhân, không thích đứa át bẩn thỉu, càng nguyện ý thẳng thán. Chỉ là vị này hạ cô nương trước hai ngày làm được không quá phận, lại không biểu lộ cái gì, chỉ là làm điểm quê nhà đặc sắc điểm tâm, nói là khao hắn cùng một chúng quân sĩ. Hắn mới khó mà nói cái gì. Nhưng nàng đưa tới đổ vật hắn chạm vào cũng chưa chạm vào, đối nàng cũng không có gì hoa nhã. Nếu là một vị biết tiến thối cô nương, hắn này phiên thái độ, nàng liền cũng nên thu tay lại. Lại không nghĩ vị này thế nhưng như là xem không hiểu sắc mặt của hắn dường như, còn muốn lì lợm la liếm. Đảo không phải chẳng ghét, mà là phó mồ đã có ái mộ cô nương, ít ngày nữa liền phải tới cửa cầu hôn. Hạ cô nương không ngừng xuất hiện ở phó mộ trước mặt, nếu là làm phó mộ một lòng tưởng cầu thú cô nương biết được, cảm thấy phó mộ là cái trêu hoa gẹo nguyện người, người, cự tuyệt phó mộ tâm ý, chỉ sợ phó mộ liền đem cô nương cấp án hận thượng. Tục ngư nói, Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cộc thân. Chỉ sợ hạ cô nương cũng không muốn làm bực này có tổn hại âm đức sự đi. Phó vân khai nói, liền thét ra lệnh đi theo hắn gã sai vặt, hộ vệ, về sau đều nhìn điểm. Xa xa gặp được hạ cô nương, kịp thời nhắc nhở cho ta, chúng ta đường vòng mà đi, hoặc trực tiếp trở về. Đến nỗi bởi vậy mà đến trễ trong quân sự vụ, ta sẽ đăng báo triều đình, làm thánh thượng mặt khác gan trí hạ tướng quân chức vị. Đúng vậy mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Hạ anh lui về phía sau vài bước, nhìn Phó Vân Khai, đầy mặt không thể tin tưởng. Phó Vân Khai thấy nàng mặc dù lui về phía sau, vẫn che ở ngoại thư phòng sân cửa. hắn phải trải qua, thế tất li nàng cực gần. Mấy năm nay, theo phụ thân càng ngày càng bị hoàng thượng coi trọng, hắn quân công cũng càng ngày càng thấy được, không phải không có nữ nhân như vậy trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn, chẳng sợ hắn đã có vị hôn thê cũng vẫn có người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chiều hắn đánh tới. Hắn đối này loại nữ tử thật là phản cảm. Đi đi, trở về. Hắn trực tiếp xoay người, phân phó nói, trong chốc lát hạ cô nương đi rồi, lại đến cho ta biết. Hán này diễn xuất không riêng tuyệt quyết, bên trong lẩn hàm khinh bị cùng nục nhã, mặc dù ra mặt lại hậu cô nương đều chịu không nổi. Hạ anh đánh tiểu cùng phụ thân ở biên quan lớn lên, gần 2 năm mới theo phụ thân thăng đến định viễn tướng quân mà dọn tới rồi kinh thành. Nàng thần kinh so giống nhau kinh thành cô nương muốn thô, tâm tính cũng càng cứng cỏi. Nhưng bị phó vân khai tới này nhất chiêu, nàng cũng chịu không nổi, hoa mà một tiếng khóc ra tới, xoay người liền chạy. Một chúng hán tử trợn mắt mà nhìn mỹ nhân khóc lóc chạy, lại chuyển qua mắt tới nhìn về phía nhà mình Thế tử, liền thấy hắn dựa vào bản một trương băng sơn lãnh, mặc có một tia biểu tình. Đại gia không khỏi ở trong lòng xem thường Phó Vân Khai một chút. "Tướng quân, vị này hạ cô nương khá tốt hoa, ngươi như thế nào liền chướng mắt đâu? Ngươi rốt cuộc coi trọng chính là nhà ai cô nương?" Một cái hán tử là đi theo Phó Vân Khai cùng nhau thượng quá chiến trường, tính tình lại tùy tiện, Hán mới vừa nhân hạ cô nương bị phạt năm quân côn, thật sự tưởng không rõ, liền dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Bình Nam Hầu Phó Đại Dũng là Long Hổ Đại tướng quân, chính nhị phẩm, Phó Vân Khai chính mình là chính tứ phẩm tuyên võ tướng quân. Mà hạ cô nương phụ thần, còn lại là từ tam phẩm định viễn tướng quân. Ở này đó quân hán nhóm xem ra, Phó Vân Khai muốn cưới vợ, cưới vị này định viễn tướng quân nữ nhi, đó là lại thích hợp bất quá. Hạ cô nương lớn lên lại không xấu. Ở bọn họ này đó quân hán thẩm mỹ, như vậy cô nương mới là đỉnh đỉnh tốt. Kinh thành những cái đó thế gia tiểu thư, nói thật, đẹp là xem trong nhìn, nhưng chính là cùng cái bút bê sứ dường như, một chạm vào là có thể vỡ vụn. Bọn họ những người này đều là trường kỳ đóng giữ biên quan không về nhà, như vậy nữ tử có thể thế bọn họ sinh nhi dục nữ, hiếu thuận cha mẹ, một mình lo liệu một cái ra sao. Vẫn là giống hạ cô nương như vậy, ở biên quan lớn lên. Lại xuất thân quân hán gia đình nữ tử, mới nhất thích hợp bọn họ. Phó Vân Khai liền như vậy cô nương đều trước mắt, ở này đó hán tử nhóm trong mắt, chính là làm ra vẻ. Phó Vân Khai liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ai cần ngươi lo? Xoay người vào ngoại thư phòng. Bên ngoài này đó hán tử nhìn bị Phó Vân Khai rồi đến đầy mặt đỏ bừng hán tử, cười văng lên. Đi đi, đi lĩnh quân côn. Đồng bạn vô vô vai hắn. Ta xem tiểu tử ngươi mỗi ngày không bị đánh thượng mấy quân côn, liền cả người không thoải mái. Vào thư phòng phó vân khai lại không có cười, hắn ngồi vào án thư, trong lòng nảy lên một cổ bực bội. Hạ phu nhân không thể hiểu được mang theo nữ nhi bỗng nhiên trụ đến bọn họ hầu phủ tới, mẫu thân cao hứng thật sự, lời trong lời ngoài đều nói hạ cô nương so triệu ngũ cô nương cường quá nhiều. Đêm đó từ Trấn Nam Vương Phủ trở về. Mẫu thân liền vẫn luôn nói vị kia triệu ngũ cô nương là cái mắt cao hơn đỉnh, không hiểu lễ phép nữ nhân, nếu là gà tiến bình nam hầu phủ, tất nhiên không đem nàng cái này bà bà để vào mắt. Nói nếu hắn muốn kiên trì cưới kia nữ nhân, nàng liền chết cho hắn xem. Nói thật, Phó Vân Khai có đôi khi thực ghét bỏ mâu thân nông cạn thô tục, nhưng này cuối cùng là sinh hắn dưỡng hắn mâu thân. Mặc dù cưới vợ, hắn có thể cấp thê tử quản gia quyền. Nhưng nếu là thê tử không tôn kính không hiếu thuận bà bà, hắn cũng tất nhiên là không cao hứng. Năm đó Bình Nam Hầu Phó Đại Dũng quan làm lớn, cũng không phải không có ghét bỏ quá Hà Thị. Vào kinh sau, Hà Thị ở không ít trường hợp xấu mặt, làm Phó Đại Dũng ở bên ngoài không mặt mùi gặp người, hắn từng nghĩ tôi muốn hưu thê. 12 tuổi Phó Vân Khai lúc ấy liền thả tàn nhẫn lời nói, nói nếu phụ thân muốn hưu thê, kêu hắn liền mang theo mẫu thân cùng đệ đệ phân ra đi khắc lập môn hộ. Phó Đại Dũng mới nghỉ ngơi hưu thê tâm tư. Hiện tại mẫu thân dùng lời này tới áp chế hắn, Phó Vân khai minh bạch triệu ngũ cô nương cưới trở về, trong nhà tất nhiên cũng là gà bay chó sủa. Hắn hiện tại có chút dao động, có phải hay không hẳn là lui về phía sau một bước, khác tuyển người khác. Nhưng nhìn đến hạ cô nương, hắn liền nhớ tới triệu ngũ cô nương. Hắn cảm thấy nếu là hắn thật cùng trước mắt hạ cô nương thành thân, giam ba năm hắn đều không nghĩ về nhà. Không phải vị cô nương này không tốt, mà là nàng không phải hắn thích cô nương. Phó Vân Khai đau đầu mà xoa xoa giữa mày, lại một lần cảm khái, ta vì cái gì sẽ có như vậy một vị mẫu thân. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn bông nhiên liền đứng lên, nỗi lòng một chút trong sáng. Năm đó phụ thân là làm giáo hí sau mới cưới thân, lại nhân lớn lên không tuổi biên quan cô nương có thể nói là mặc hắn chọn lựa. Cuối cùng hắn chọn mẫu thân. Vô hắn! Mẫu thân Hà Thị ở biên quan những cái đó cô nương lý trưởng tương nhất xuất sắc. Nhưng phụ thân Quang nghĩ cho đẹp, lại không nghĩ tới muốn chọn một cái có đầu góc. Hiện tại chính mình nếu chấp và cưới một cái không thông minh nữ nhân, hắn về sau nhi tử sợ là cũng muốn đoán trách hắn, mà chính hắn, chỉ sợ cũng phải trải qua phụ thân thống khổ. Cho nên, hắn vẫn là tưởng cưới triệu ngũ cô nương. 299 chương 299 giáp mặt muốn nhờ. Chương 299 giáp mặt muốn nhở. Trương An. Hắn kêu. Đãi trường An tiến hành. Hắn nói, người đi theo phu nhân nói, làm nàng đem hạ ra mẹ con tiến đi. Sau đó làm nàng chuẩn bị cầu hôn đồ vật, ta muốn đi tuy bình bá phủ cầu hôn. Nếu nàng phản đối, ta sẽ ở thành thân sau dọn ra đi khắc lập môn hộ, nàng về sau liền cùng nhị công tử quá. Ta sẽ cùng phụ thân giống nhau, ngày lễ ngày Tết mang vài thứ trở về. Người liền không trở về cái này phủ. Đúng vậy. Trương An đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài. Đại khái qua một bữa cơm công phu, hắn đã trở lại, nói, phu nhân đã đem hạ ra mẹ con tiện đi, đang ở thu xếp ngải cầu hôn sự. Ấn. Sao lại thế này? Phó vân khai nghi hoặc mà nhìn về phía Trương An. Hắn mẫu thân tính tình, hắn là hiểu biết. Hắn coi đây là uy hiếp, mẫu thân tất nhiên còn muốn đại náo một hồi. Tuyệt không sẽ liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Trương An có chút khó xử, nhưng vẫn là nói, hầu ra tin vừa mới tới rồi. Tiểu nhân nghe phu nhân trong phòng nha hoàn nói, hầu ra ở tin chúng nói, nếu phu nhân không đồng ý ngài cùng Triệu Ngũ Cô nương việc hôn nhân, liền đem nàng cấp hưu. Loại này lời nói, vốn không phải hắn một cái gã sai vật có thể nói. Nhưng chủ tử hỏi đến, hắn lại không thể không nói. Phó Vân Khai thoải mái. Ban đầu kinh quản gia nhắc nhở Hắn lập tức liền viết tin đi biên quan. Hắn việc hôn nhân, mẫu thân có đáp ứng hay không không tính, phụ thân thái độ mới là quan trọng nhất. Mà hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem lý do nói ra, phụ thân là nhất định sẽ đồng ý hắn cưới tuy bình bá phủ cô nương. Một phương diện phụ thân thâm chịu mẫu thân chi mệt, biết rõ cưới một cái không thông minh nữ nhân thống khổ. Về phương diện khác, phụ thân cũng không tưởng trở thành hoàng đế trong tay một cây đao, một phen sát hướng thế gia cùng quan văn đao. Một khi xung đột lợi hại, đương hoàng thượng đỉnh không được thế ra cùng quan văn nhóm áp lực hi, phụ thân liền phải bị hy sinh rớt. Hán tưởng tự bảo vệ mình, liền yêu cầu hướng thế ra cùng quan văn phong thích thiện ý vì thế nhi kế. Hán tình nguyện không làm cái này nhất chịu hoàng thượng sùng ái võ hầu, tình nguyện bị hoàng thượng mất trước, cũng không muốn cổ giá một cây đao. Mà triệu ngũ cô nương có thể nói là giải phó ra cái này cục tốt nhất người được chọn. Cho nên, vô luận về công vẫn là về từ. Phụ thân cũng chưa đạo lý phản đối hắn chọn lựa việc hôn nhân này. Trong khoảng thời gian này hắn án binh bất động, chỉ là công lược triệu nguyên hân, chính là vẫn luôn đang đợi phụ thân hồi âm. Hắn biết, mẫu thân thái độ không đủ lực chỉ cần phụ thân đồng ý, mẫu thân căn bản không dám đối việc hôn nhân này nói cái gì nữa. Hiện tại quả nhiên, nghĩ đến phụ thân nhìn đến tin sau cũng là đối việc hôn nhân này rất là tán thưởng, phái người ra dòi thúc ngựa mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội truyền tin đến đây đi. Như vậy nghĩ, hắn tinh thần đại chấn, vừa rồi mỏi mệt phiền lòng trở thành hư không. Hắn đứng lên, nói, ngươi đi kêu quản sự, làm hắn đem kinh thành tốt nhất quan môi tìm tới, ta muốn đi Tuy Bình bá phủ. Lời nói còn chưa nói xong, hắn nhớ tới quản gia lời khuyên, lại sửa lại khẩu, không, ngươi làm hắn đi tiểu lầu đính cái chỗ, lại đưa phân thiệp đi Tuy Bình bá phủ, ta muốn thỉnh Tuy Bình bá uống rượu. Hắn vẫn là đường lô mãng, trước miệng thượng hướng triệu nguyên hân nhắc lên việc hôn nhân, lại làm quan môi tới cửa cầu thân đi, như vậy tương đối ổn thỏa. Xử lý trong chốc lát sự vụ, hắn nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy ra ngoại thư phòng. Quản gia sớm đã ở bên ngoài chờ, thế tử, thiệp đã đưa đến, tuy bình bán nói hắn sẽ đúng hạn đến. Phó Vân Khai nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, một mặt hồi hậu viện thay quần áo, một mặt hỏi quản gia. Nhị công tử đã nhiều ngày như thế nào? Hắn còn trộm cùng triệu lục cô nương thư từ qua lại. Nam ở trên giường dưỡng thương khi thông hai phong thư, khả năng triệu lục cô nương ở tin khuyên cái gì, nhị công tử nhưng thật ra an tâm xuống dưới, không ra bên ngoài lan lộn. Này hai ngày thương hảo, nghe song ngày phân phó, hắn cũng không lại bằng mặt không bằng lòng, thành thành thật thật đi theo tần tứ ra thao luyện. Quản gia nói, hắn nhìn ra được, Từ khi thế tử ra coi trọng kia triệu ngũ cô nương sau, đối với nhị công tử cùng triệu lục cô nương việc hôn nhân cũng không như vậy phản cảm. Hắn cũng cảm thấy, nếu là tuy bình bá phủ hai chị em cùng nhau gả tiến vào, nhưng thật ra một chuyện tốt. Bằng không, quán phu nhân cái kia không đáng tin cậy lại bất công tính tình, nhị vị công tử thành thân sau, nàng vì tạo bà bà uy tín, cấp đoạt trong phủ lời nói quyền cùng quản gia quyền tất nhiên sẽ khơi màu đại ngoại mãi, mãi cùng nhị ngoại mãi, mãi chi gian mâu thuẫn. Đến lúc đó hầu phủ gà bay chó sủa, hầu ra cùng thế tử ra ở biên quan đều không an tâm. Vị tiêu triệu lục cô nương bất quá là triệu gia dưỡng nữ, nàng nếu tưởng dựa vào triệu gia cái này nhà mẹ đẻ, liền tất nhiên không dám cùng tỷ tỷ đối nghịch. Có thể nói, triệu ngũ cô nương trời sinh là có thể áp chế triệu lục cô nương. Như vậy nội trạch liền đấu không đứng dậy. Đây là tuyệt hảo nhị mãi mãi người được chọn. Nghĩ cái này, quản gia hỏi, thế tử ra, ngài cùng tuy bình bá ra cầu hôn sự thời điểm, muốn hay không cũng nhắc lên nhị công tử cưới triệu lục cô nương sự. Phó vân khai khoát tay, trước đêm ta việc hôn nhân này đính xuống lại nói, đừng cành mẹ đẻ cành con. Hắn trợn tự dễ cười, ta phải hướng triệu ngũ cô nương cầu hôn, phu nhân biết ta không nghe nàng, phụ thân lại đồng ý, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhị công tử cưới triệu lục cô nương. Ta nếu là cùng nhị công tử cùng nhau cầu hôn, phu nhân không chuẩn trộn lẫn đến ta việc hôn nhân này cũng không thành. Quản gia sợ hãi cả kinh, gật đầu nói, vẫn là thế tử ra tưởng chu đáo. Là tiểu nhân nghĩ sai rồi. Dù sao nhị công tử tuổi không lớn, chờ đại mãi mãi vào cửa, lại nghị hắn việc hôn nhân cũng không muộn. Phó vân khai gật đầu, chính là lý lẽ này. Hắn thay đổi quần áo. Cầm hai bình rượu ngon, thừa xe ngựa đi hắn cùng Triệu Nguyên Hơn vẫn thường đi kia ra thử lầu. Hắn là văn bối, lại tính toán hướng tuy bình bá phủ cầu hôn, bởi vậy cô ý sớm đến một chút, làm trường ăn ở cửa thủ. Triệu Nguyên Hơn vừa đến, hắn liền nên đến cửa thang lầu, hai người cùng vào phòng. Rượu quá ba tuần, hắn mới mở miệng nói, bá phủ nghị đến cũng biết, ta ở kinh thành ngốc lâu như vậy, là vì việc hôn nhân. Ta nguyên lai like kia cọc việc hôn nhân, là ra mậu đính. Ta cùng Nguyên Lai vị hôn thê cũng chưa như thế nào đã gặp mặt. Nàng đột ngột chết bệnh, ta tuy đối nàng không có gì ấn tượng, lại cũng vì nàng thủ nửa năm, lúc này mới tính toán nghị thân. Triệu Nguyên Hân nghe được lời này, nhìn trước mặt này anh đĩnh tinh thần tiểu tử, đông dưng ánh mắt sáng lên. thế tử tuy nói đáp ứng việc hôn nhân từ nữ nhi chính mình làm chủ, nhưng vẫn là âm thầm ở hỏi thăm quan sát trong kinh thích hôn nam tử. Hai tử có thể tùy hướng, bọn họ làm cha mẹ, ái chi thâm. Tổng phải vì chi kế sâu xa. Trong kinh thích hôn hảo Nam Nhi liền nhiều thế này, bị người sớm chọn đi rồi, dư lại vai dưa kém táo, nhưng không phải hủy khuất nữ Nhi. Cho nên cũng lần nữa dặn dò hắn lưu ý. Trước mắt cái này không phải rất thích hợp sao. Hắn thanh nhiên tâm động. Phó Vân Khai cũng không biết Triệu Nguyên Huân cùng hắn nghị đến một khối đi, cấp Triệu Nguyên Huân rót đầy chén lĩnh rượu, lại tiếp tục nói, lần trước bởi vì xá đệ không hiểu chuyện, đoạt lệnh ái Điền Trang. Ta đi Đại Lý Tử cùng Trương Đại Nhân cùng Ngô Đại Nhân giải thích thời điểm. Cô ý đợi triệu ngũ cô nương ra tới, cùng nàng xin lỗi, gặp qua lệnh ái một mặt. 300 chương 300 ta dục cưới chi. chương 300 ta dục cưới chi. Hắn đứng lên, đối triệu nguyên hân thật sâu vái chào Triệu ngũ cô nương phong tư lỗi lạc, tài hoa hơn người, trinh tiết thúc đức, làm ta tâm sinh hướng tới. Ta dục cầu thú chi, đặc tả tin trương cầu phụ thân ý kiến. Phụ thân đối ba phụ chi làm người cũng cực kính trọng, hôm nay gửi thư đáp ứng việc này. Cố Vân Khai hôm nay mạo muội tiến đến, khẩn cầu bá phụ đem lệnh ái Triệu Ngũ Cô nương giao phó với ta, ta tất lấy mệnh đáy chi. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, làm Triệu Nguyên Huân vốn là uống lên chút rượu đầu có điểm vượng. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, đem vẫn luôn cong eo phó Vân Khai đỡ lên. Bá phụ. Phó Vân Khai chờ đợi mà nhìn Triệu Nguyên Huân. Triệu Nguyên há miệng thở dốc có một loại xúc động đem việc hôn nhân đáp ứng xuống dưới. Hắn cảm thấy bỏ lỡ một môn việc hôn nhân, hắn rốt cuộc giúp nữ nhi tìm không được càng tốt việc hôn nhân. Nhưng lý trí lại ngạnh sinh sinh mà đem hắn nói ngăn ở bên miệng. Nữ nhi nói hay còn ở bên hai. Nàng nói không nghĩ nghị thân, nàng nói nàng cũng có thể giống nam nhi giống nhau làm một phen sự nghiệp, nàng không nghĩ cự như vậy hưu với hậu trạch, mất đi với dầu muối tương giấm vụt vạt. Nàng nói nếu bọn họ không đáp ứng, Nàng liền dọn ra đi. Hiền chất, việc này ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi. Ta mẫu thân hãy còn vì yêu thương hy tỉ nhi, ta cần về nhà cùng nàng lão nhân ra thương nghị thương nghị. Hắn đem lão phu nhân dọn ra đảm đương tấm mộc. Phó Vân Khai tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng có thể lý giải. Hẳn là, hắn gật đầu, lại hai mắt tinh lượng mà nhìn triệu nguyên hân, kêu ngài xem ta muốn hay không tự mình đi hướng nàng lão nhân ra khẩn cầu. Cũng làm nàng lao nhân ra trông thấy ta. Triệu nguyên hơn giật mình. Nếu không chính mắt thấy phó vân khai, không nói lao phu nhân, chỉ nói chú thị, nàng là tuyệt đối không yên tâm. Cứ như vậy đem nữ nhi việc hôn nhân cấp định ra tới. Chi bằng nhân cơ hội này làm cho bọn họ gặp một lần, cũng làm hy tỉ nhi tái kiến thấy phó vân khai. Ngắm lại hiện tại đúng là cơm triệu thời gian, triệu như hy hẳn là từ Bắc ninh đã trở lại, hắn đề nghị nói, kia nếu không. Hiện tại liền đi. Cũng miễn bản cái gì việc hôn nhân, ngươi chỉ nói ta uống xong rượu, không yên tâm ta, muốn đưa ta về nhà, thuận tiện bái kiến một chút lão phu nhân cùng phu nhân. Phó vân khai đại hỷ, thâm giác chính mình nhạc phụ công lược làm được cực kỳ chính xác. con thỉnh bá phụ chờ một lát, hắn quay đầu làm trường ăn kêu tiểu nhị tiến vào, muốn hai chén nghiệm nghiệm nước trà, phụ một chén đến triệu nguyên hơn trước mặt, chính mình uống lên một chén, uống xong không tính, còn đem lá trà ở trong miệng ngai ngai. Cảm thấy mùi rượu đã đã không có, lại đi cách vách không ai phòng thuê thay đổi thân quần áo, lau một phên mặt, còn trộm làm trường an giúp hắn một lần nữa chảy bùi tóc. Làm xong này đó, hắn lúc này mới đối Triệu Nguyên Hơn nói, ba phụ, kia chúng ta đi thôi. Nhìn đến Phó Vân Khai làm này hết thảy, Triệu Nguyên Huân càng thêm cao hứng. Phó Vân Khai đúng là bởi vì coi trọng việc hôn nhân này, mới có thể như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Có thể thấy được hắn đối hy tỉ nhi là thiệt tình cầu thú. Đi đi. Hắn đứng lên. Phó Vân Khai vội và ngân cần tiến lên đỡ lấy hắn, hai người cùng đi xuống lầu, lên xe ngựa, đi tuy Bình Bá phủ. Lúc này Triệu Như Hy cũng vừa từ Bắc Ninh trở về. Chương gia từ khi ngày ấy sửa lại khế lúc sau, ngày hôm sau liền bắt đầu chuyển nhà, lục tục mà dọn 5 ngày, rốt cuộc đem đồ vật đều dọn xong rồi, hôm nay đem chìa khóa giao cho tay nàng. Triệu Như Hi trở về phía trước đi xem qua. Phát hiện nơi nơi đều thực sạch sẽ. Hiện nhiên trương gia đem chìa khóa giao ra đây trước, còn làm hạ nhân đem trong nhà trong ngoài ngoại quét tức một lần. Nàng đã phân phó cao vệ cường ngày mai hỏi thăm nơi nào có tốt thượng ngóa, thỉnh tới đem nhà ở đều chắt phấn một lần. Các nơi cửa sổ cũng tiến hành rồi tu sửa thượng sơn, có không hợp ý địa phương, cũng cùng nhau sửa lại. Song xuôi này đó, nàng hồi phủ cùng lão phu nhân cùng chú thị, triệu tinh thai ăn cơm, đang theo bọn họ nói chuyện phim đâu. Liền nghe nha hoàn tới báo, nói bà ra uống say rượu, bình nam hầu thế tử ra phó tiểu tướng quân đưa hắn trở về, tưởng thuận tiện bái phỏng một chút lao phu nhân cùng phu nhân. Triệu như hi nhắc tới phó vân khai tên, nhớ tới tiêu khắc đã từng nói qua nói, nhất thời cảm thấy không ổn. Lần trước tiêu khắc nói phó vân khai sẽ đến hướng nàng cầu hôn, nhưng cách lâu như vậy không gặp tới, hơn nữa lần trước nàng ở chấn nam vương lao vương phi tiệc mừng thọ thượng lại đắc tội bình nam hầu phu nhân. Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị cũng không ở nàng trước mặt để Phó Vân Khai, nàng cho rằng chuyện này liền tính là đi qua, liền cũng không để ở trong lòng. Chưa từng tưởng Phó Vân Khai thế nhưng nên ngang vào nhà. Lao Phu Nhân nghe xong cực kỳ cao hứng, đối nha Hoàng Phân Phó nói, mau mời. Nàng quay đầu tới, cười tủng tỉm mà đối Triệu Như Hi nói, khi tỉ nhi không phải muốn dạy ngươi đệ đệ vẽ tranh sao. Đi ngươi sân đi. Triệu tinh thái trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe phụ thân nhắc tới phó Vân Khai, thổi phồng hắn như thế nào như thế nào anh Dũng, tiểu nam hải trời sinh sùng bái cứng giả, trong lòng sớm đã đối vị này phó đại ca rất là tò mò. Lúc này hắn liền năn nỉ nói, tổ mẫu, khiến cho ta ở chỗ này ngốc đi, ta muốn gặp phó đại ca. Cha nói hắn nhưng lợi hại. Ta liền ngồi ở chỗ này không nói lời nào, sẽ không vững bận. Không được. Hôm nay nhân ra lần đầu tiên tới cửa, hơn nữa chỉ tên bái phòng ta cùng người nương, các ngươi tỷ đệ hai ở chỗ này không hợp lệ nghĩa, vẫn là đi về trước đi. Lần tới, lần tới ta kêu cha ngươi mà người đi gặp hắn. Ngoan A, nghe lời. Lao phu nhân hống triệu tinh thái. Triệu như hy bổn còn tưởng lưu lại nơi này, để ngừa người tới lòng ngông giả thú. Người trong nhà bị người ta một lừa dối, liền đáp ứng rồi việc hôn nhân. Nghe lão phu nhân nói như vậy. Nàng cũng không hảo lại để lại, chỉ phải kêu triệu tinh thái, đi thôi. Phòng được nhất thời, phòng không được một đời. Triệu Nguyên Huân cùng chu thị mới đáp ứng nàng cho nàng hôn nhân tự chủ, hiện tại khảo nghiệm bọn họ thời khắc tới rồi. Nếu là bọn họ một ngụm đem việc hôn nhân đồng ý, nàng sẽ gọi bọn hắn biết cái gì kêu phản Nghịch Triệu tinh thái lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo triệu như hy ra cửa. Thấy tỷ đệ hai ra cửa, lão phu nhân gấp không chờ nổi mà cùng chu thị nói. Ngươi nói, phó tiểu tướng quân đây là có chuyện gì? Thật là đưa bà ra trở về, thuận tiện bái phòng chúng ta. Chu thị cười tùng tịm, chúng ta nhưng không lớn như vậy mặt. Phòng trưng không phải hướng về phía chúng ta tới. Nếu không, hắn ơi cấp ngươi hành lễ hỏi cái an đảo cũng thế, cho ta thỉnh an tính chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là tưởng bái bá ra làm cha nuôi không thành? Lao phu nhân chụp con dâu một chút, hoan trách nói, ngươi cái bớn cất quỷ. Có người nói như vậy nhà mình tướng công sao. Mẹ chồng nàng dâu hai người ha ha nở nụ cười. Nàng hai nhưng không giống triệu nguyên Huân thần kinh lớn như vậy điều. Nhân ra đều cầu thân cầu đến trên mặt, mới đến suy xét việc hôn nhân này. Từ khi Phó Vân Khai chủ động thân cận triệu nguyên Huân nhiều lần thỉnh triệu nguyên hân ăn cơm, láo phu nhân cùng chu thị liền cảm giác được không thích hợp. Phó Vân Khai lại không phải cái nhàn ở nhà không có chuyện gì người. Hắn hiện tại tuy không ở biên quan, Nhưng còn gánh vác chiêu mộ cùng huấn luyện tân binh việc, cũng không thanh nhàn, nào có không mỗi ngày mời người uống rượu. Hơn nữa Phó Vân Khai tuổi còn trẻ liền lập hạ vô số chiến công, ở Kinh Thành cũng là một nhân vật, đi đến nơi nào đều lần chịu chú mục có rất nhiều người chủ động mời hắn uống rượu, càng không cần phải nói hắn cùng nhị hoàng tử. Ngũ hoàng tử tương giao tâm đầu ý hợp, thân như huynh đệ, sao có thể mỗi ngày tìm một cái xa lạ nửa lao nhân uống rượu. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Phó Vân Khai này cử, tất nhiên có điều đồ. 301 chương 301 hỏi một chút nàng. Chương 301 hỏi một chút nàng. Nhưng bọn họ tuy bình bá phủ một nghèo hai trắng, có cái gì là Phó Vân Khai sở đồ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, mẹ chồng nàng dâu hai cái nhất trí cho rằng, trong nhà hiện tại đáng giá nhất chính là Triệu Như Hi. Này quả thực là cái kim hoa hoa. Không nói nàng hiện tại làm hội họa huấn luyện ban. Chỉ nói Hoàng thượng hạ đạo thánh chỉ kia, là có thể cho nàng mang đến mấy vạn lượng bạc thu vào, đã bái Khô Mộc Tiên Sinh vi sư, học được một tay họa kỹ, hơn nữa nàng chính mình sáng tạo độc đáo họa kỹ, về sau bán họa chính là thật lớn một bút thu vào. Loại này tự mang điểm kim kỹ năng nữ hải nhi, lớn lên lại xinh đẹp, người lại có khả năng, vẫn là Khô Mộc Tiên Sinh đệ tử, thân phận thượng đó là gả cái hoàng tử đều cũng đủ, có thể đưa tới Phó Vân Khai cố ý kỳ hào vì cầu thân làm chuẩn bị, không phải thực bình thường sao. Đừng nói, này đó cả ngày ngốc tại hậu trạch, cả ngày cân nhắc như thế nào đem nữ nhi gả hảo nhân ra, như thế nào cưới cái hảo tức phụ trung lão niên phụ nữ, thường thường nhìn rõ mọi việc, sáng mắt sáng lòng, liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, thấy rõ ràng này đó nam nhân trong lòng tính toán. Cho nên lão phu nhân chết sống muốn đem triệu như hy cấp chi khai, nàng xử tại nơi này. Gọi người ta phó tiểu tướng quân như thế nào mở miệng sao? Triệu như hy tỷ đệ rời đi không bao lâu, triệu nguyên huân liền mang theo phó vân khai vào được. Phó vân khai cung cung kính kính mà cấp lão phu nhân hành một cái đại lễ. Nếu là ngày thường, lão phu nhân tất nhiên không dám chịu này lễ. Có thể tưởng tượng đến trước mắt cái này rất có khả năng là chính mình tôn nữ thế, cái này đầu nàng liền thẳng nhiên bị. Chu thị nhìn đến phó vân khai lớn lên cao cao đại đại, tướng Mạo anh Tuấn. Trong lòng còn sốt lại về điểm này lo lắng liền cũng tan thành mây khói. Như vậy một cái tướng mạo anh Tuấn, tuổi còn trẻ chính là chính tư phẩm, xuất thân dòng dõi không một không tốt thanh niên tài Tuấn, chính là ngàn dặm chọn một hảo con rể Liên tính hắn có cái không đáng tin cậy nương, cũng thì vết không che được ánh ngọc. Hà thị kia không đầu vóc xuân phụ, nhà mình khuê nữ như vậy thông minh, tùy tùy tiện tiện là có thể thu thập được đi, không sợ nàng có thể nhắc lên cái gì sóng to. Hành xong lễ, Lao Phu Nhân, Chu Thị liền bắt đầu cùng Phó Vân Khai liêu nổi lên việc nhà. Phó Vân Khai nhân cơ hội bí mật mang theo hàng lầu, đem hắn cùng phụ thân đối trong nhà thái độ đều biểu lộ, nói chỉ cần hắn cưới tức phụ, vừa vào cửa khiến cho thân tức phụ đương ra. Hắn nương nhân đầu góc đơn giản lại không gì kiến thức, kỳ thật là một cái thực hảo hướng người, chỉ cần đem những cái đó tiểu tâm tư nhiều, ai xúi dục thị phi người cách ly khai thì tốt rồi. đương nhiên Những lời này hắn nói được đều hết sức quyển chuyển. Nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Này xem như một phần hứa hẹn, làm Lao Phu Nhân cùng Chu Thị vui vẻ ra mặt, càng xem Phó Vân Khai càng vừa lòng. Phó Vân Khai chỉ là tới lộ cái mặt, làm hai vị trưởng đối gặp một lần chính mình, ngây người một lắt liền rời đi, còn lăng không cho Triệu Nguyên Hơn đưa tiễn. Triệu Nguyên Huân chỉ phải phân Phó Lưu toàn đại chính mình đưa hắn ra cửa. Đại Triệu Nguyên Hơn quay người lại trở lại trong phòng. Lão Phu Nhân cùng Chu Thị liền gấp không chờ nổi hỏi, hắn lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn có hay không cùng ngươi đề qua cái gì? Triệu Nguyên Huân đầy mặt vui mừng, hắn nói hắn tưởng cầu thú chúng ta hy tỉ nhi. Thật sự, hắn thật là nói như vậy. Nguyên lời nói là thế nào, ngươi theo chúng ta nói nói. Chu Thị kinh hỉ điệu đạo. Triệu Nguyên Hân tuy uống lên chút rượu, nhưng bởi vì thân thể duyên cớ, hắn là cực có tự khống chế lực, cũng không có uống say. Phó Vân Khai kia phiên lời nói, hắn nhớ rõ chặt chẽ, lập tức liền cùng mẫu thân cùng thê tử thuật lại một lần. a nha, tiểu tử này có thể á ở đại lý tự thấy ta hy tỉ nhi một mặt, hắn hẳn là liền nhớ thương thượng đi. Ha ha, lâu như vậy hắn thế nhưng lăng là nghẹn chưa nói, một bên viết thư giò hỏi biên quan phụ thân ý kiến, một mặt lấy lòng ngươi cái này tương lai cha vợ. Đứa nhỏ này cũng coi như là dụng tâm. Lao phu nhân mừng rỡ không khép miệng được. Chu Thị cũng lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cảm thấy từ khi Triệu Như hi về nhà, trong nhà thật là không một sự không hài lòng. Đều không cần đi cầu lấy, chuyện tốt luôn là chính mình tìm tới môn. Triệu Như Hy bài sư việc là như thế này, đại lý tự sai sự là như thế này, hiện giờ nhất phát sổ việc hôn nhân, thế nhưng cũng thuận lợi đến làm người không dám tin tưởng. Chẳng lẽ kia hài tử là trời sinh hảo phúc vận? Tiên 14 năm phúc vận vẫn luôn nghẹn không phát tác. Chợt vừa phát tác, vẫn may tất cả đều nảy lên tới. Nhớ tới triệu như hy, chu thị đầu góc mới thoáng thanh tỉnh một ít. Nàng hỏi trượt phu, ngươi không một ngụm đáp ứng việc hôn nhân này đi. Hy tỉ nhi nhưng nói, nàng việc hôn nhân đến nàng gật đầu. Không có. Ta là kia chờ người hồ đồ sao. Triệu Nguyên Huân nói được đúng lý hợp tình, lại đã quên hắn thiếu chút nữa liền há mồm đáp ứng sự thật. Không cùng các ngươi thương lượng, không cùng hy tỉ nhi thương lượng. Ta sao có thể đáp ứng việc hôn nhân? Nói nữa, nhà ta nữ nhi là như vậy hảo cầu thú sao? Cái gì đều không có, quan môi cũng không tới cửa, ta muốn liền như vậy đáp ứng, ta chẳng lẽ là cái ngốc? Chu thị lười đến cùng trượng phu xả hắn có phải hay không ngốc loại này thâm ảo vấn đề? Quay đầu hỏi bà bà, nương, ta hiện tại liền đi hỏi một chút hy tỉ nhi đối việc này cái nhìn. Nhớ tới cháu gái cái kia bướng bỉnh tính tình, lão phu nhân cũng rất là đau đầu. Nàng quyết định đem này gian khổ nhiệm vụ giao cho con dâu, đi thôi đi thôi. Các ngươi mẹ con hai cái, cũng hảo thuyết trong lòng lời nói. Nàng nếu là tưởng không rõ, ngươi hảo sinh khuyên đủ nàng. Bỏ lỡ việc hôn nhân này, muốn lại tìm cái tốt, chính là thiên nan và nan. Thế ra tử cũng không phải không có hảo hậu sinh, nhưng cả gia đình mấy chục khẩu người, liền hy tỉ nhi cái kia tính tình, nàng năng lực được cái kia phiền. Bình nam hầu phu nhân tuy là cái hồ đồ, Nhưng hảo lừa gạn trong nhà nhân khẩu cũng không nhiều lắm, con vợ lẽ nháo không ra chuyện xấu. Con vợ cả chỉ có một nhị công tử. Nói lên bình nam hầu nhị công tử, lão phu nhân nhớ tới triệu như ngữ tới, hỏi, ngữ tỉ nhi có phải hay không còn cùng nhà hắn nhị công tử liên lụy không rõ đâu. Nói, nàng lão nhân già câu mày nghĩ nghĩ, đáng tiếc ngữ tỉ nhi cùng hy tỉ nhi hai cái không thân cận, nếu không khiến cho nàng gả cho nhị công tử. Hai tỉ muội ở kia trong phủ sinh hoạt, cũng có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng là dưỡng nữ, chỉ có thể dựa vào chúng ta Triệu gia, đảo không dám cùng Hi tỷ nhi tranh giải ngắn. Nàng đảo cùng bình nam hầu phủ quản gia tưởng một khối đi. Chu thị nghĩ đến so lão phu nhân muốn thâm, nàng không lớn tán thành, lời nói là như thế này nói, nhưng ngữ tỷ nhi từ trước đến nay là cái tâm cao khí ngạo, tiểu tâm tư rất nhiều. Hi nhi nhất không thích loại người này. Nàng đứng lên, được rồi, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi hy tỉ nhi ý tứ đi. Nói, nàng cùng triệu nguyên Huân cùng nhau cáo từ ra tới, ra vinh hy đường liền tách ra đi, một người trở về chính phòng, một người đi tu trúc viện. Tiến viện môn, chú thị liền nghe triệu như hy ở nơi đó gào to, triệu tinh thái, ngươi ra ngứa có phải hay không? Ta liền rời đi như vậy trong chốc lát, ngươi nhìn xem ngươi, vẽ vài nét bút, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Ngay sau đó liền nghe triệu tinh thái hét thảm một tiếng. À à, tỉ tỉ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta đây liền họa, này liền họa còn không được sao. Ta cầu xin ngươi đừng cào ta ngứa, á ha ha, á ha ha ha. Nghe được tỷ đệ hai đùa dẫn thành, chu thị nhịn không được nở nụ cười. Đi qua đi chụp triệu tinh thái một cái tát, xứng đáng, xem ngươi không hảo hảo học họa. 302 trường 302 nghe ta cho các ngươi phân tích. Trường 302 nghe ta cho các người phân tích. Nàng này như tử, liền cùng trên mông trường cái rùi dường như, như thế nào đều ngồi không được. Chỉ chốc lát sau công phu là có thể các loại làm việc riêng, tiêu phu tử nhóm cùng chu thị đều đau đầu không thôi. Không nghĩ tới triệu như hi một cái cào ngứa, lại có thể chỉ chủ hắn, ít nhất so trước kia muốn chuyên chú một ít, không đến mức cách không đến 15 phút liền nhìn đông nhìn tây. Hào hào hoa. Trong chốc lát chúng ta ra tới nếu là không thấy được ngươi họa hảo này bức họa, đêm nay ngươi cũng đừng ngủ. Chu Thị nói, lôi kéo Triệu Như Hy vào nhà, ta có lời cùng ngươi nói. Triệu Như Hy liền biết là nói phó vân khai sự, thuận theo mà đi theo nàng vào phòng. Bình Nam hầu sự tích, ngươi biết không? Không biết nói, nương cùng ngươi nói một chút. Chu Thị biết nữ nhi lý trí lại thanh tỉnh, cùng giống nhau nữ hài tử không giống nhau. Đối việc hôn nhân tựa hồ thực kháng cự bộ giáng. Vì thế nàng quyết định trước làm nữ nhi đối bình nam hầu cùng phó vân khai anh hùng sự tích có điều hiểu biết. Từ trước đến nay nữ nhân đều là khuynh mộ anh hùng. Chờ nữ nhi trong mắt tràn đầy đối phó đại dung cùng phó vân khai súng kính, lại đến cầu hôn sự, việc hôn nhân này nên không thành vấn đề. Nàng chính áo thủ nghĩ săn trong đầu, châm trước như thế nào tìm tử, liền nghe triệu như hy nói, biết. Ta nghe ta sư huynh nói lên quá. Chú thị, một câu chắn ở trong cổ họ. Người sư huynh theo như người nói gì? Nàng ý đồ tìm kiếm cơ hội, đối phó gia phụ tử anh hùng hình tượng tăng thêm miêu bổ. Rất nhiều, trừ bỏ bọn họ chiến tích, còn có hiện tại thời cuộc. Triệu như hy tính toán lôi kéo sư huynh ra hổ làm đại kỳ, cấp rời xa chính trị trung tâm triệu ra người khẩn căng thẳng huyền. Nàng thực nghiêm túc mà đối chú thị nói, nương, có chút lời nói, ta vẫn luôn tưởng cùng ngài cùng cha nói. Hiện tại thời cuộc, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng gió mánh liệt. Nhà chúng ta đã không ai ở triều đình, liền không có tất yếu dảo đi vào. Người khác còn có tự bảo vệ mình năng lực, chúng ta một khi dảo đi vào, chính là bị đẩy ra đi gánh trách nhiệm mệnh, tam thúc sự tình ta và các ngươi phân tích quá đi. Hiện tại các ngươi thấy thế nào? Chú Thị Nguyên bản lòng tràn đầy nhi nữ tình trường, bị triệu như hy này vừa nói, hoảng sợ, như, như thế nào? Chịu Như Hi đứng lên, ta còn là cùng ngài, tổ mẫu, tra một khối nói đi. Nhà chúng ta người, cũng không thể cái gì cũng không biết, bị người sở lợi dụng chu Thị Nghi hoặc mà đứng lên, thấy nữ nhi cũng không quay đầu lại mà ra cửa, chỉ phải đi theo đi ra ngoài. Y Thúy, ngươi đi chính phòng, làm chính phòng hạ nhân đem bá ra gọi vào Vinh Hi đường tới, ta có lời muốn nói. Chịu Như Hi một bên đi ra ngoài, một bên phân phó nói. Đúng vậy ỉ thúy chạy nhanh đi truyền lời lão phu nhân nhớ thương biết được Triệu Như Hi đối việc hôn nhân này thái độ Cho nên chu thị phu thê đi rồi Nàng cũng không ngủ Chính giữa nghiêng trên giường nệm thượng Têu nha hoàn đấm chân Thấy được chu thị cùng triệu Như Hi tiến vào Nàng trước nhìn nhìn hai mẹ con trên mặt biểu tình Thấy triệu Như Hi vẻ mặt nghiêm túc chu thị còn lại là vẻ mặt ngộng du biểu tình Nàng trực giắc đến liền cảm giác không ổn Sao? Nàng hỏi Triệu Như Hi tại hạ đầu ngồi xuống, đối Lao Phu Nhân nói, ta đã làm người đi kêu cha ta. Chờ hắn tới, ta có lời muốn nói. Lao Phu Nhân ánh mắt liền rơi xuống Chu Thị trên người. Chu Thị chiều nàng lắp đầu, lộ ra bất đắc dĩ mà biểu tình. Triệu Như Hi cũng mặc kệ này mẹ chồng nàng dâu hai như thế nào mắt đi mày lại, một lòng chỉ còn chờ Triệu Nguyên Hơn tới. Triệu Nguyên Hơn cũng ở bên kia nôn nóng mà chờ kết quả đâu. Bởi vậy tới cũng cực nhanh. Triệu Như Hi cùng Chu thị vừa mới ngồi xuống, hắn cũng đã tới rồi. Làm sao vậy? Vừa vào cửa, hắn liền cảm giác không khí có chút ngưng trọng, hoàn toàn không giống hắn suy nghĩ giống như vậy. "Cha, hôm nay Phó Vân Khai có phải hay không hướng ngươi cầu hôn?" Triệu Như Hi nhìn hắn, hỏi. Triệu Nguyên Huân nghi hoặc mà nhìn về phía Chu thị. Chu thị tác giật mình mà nhìn Triệu Như Hi, hỏi, "Ngươi như thế nào biết?" Nàng đối Trượng Phu cùng bà bà giải thích nói, "Ta không cùng nàng nói, Còn không có tới kịp nói đi, đã bị nàng kéo đến nơi này tới." Triệu Nguyên Hân liền nhìn về phía Nữ Nhi, "Có phải hay không Phó Vân Khai từng đi tìm ngươi, cùng ngươi đã nói cùng loại nói?" "Kia thật không có." Triệu Như hi lắc đầu, "Là ta đoán." Nàng nhìn về phía Triệu Nguyên Hân, đầy mặt nghiêm túc, "Cha, ngài biết ta vì sao có thể đoán được mục đích của hắn sao? Bởi vì mục đích của hắn không thuần." Hắn là muốn mượn nhà ta việc hôn nhân này, tới giải hắn bình nam hầu phủ cục đâu. Vừa nghe đến quan hệ thời cuộc, không riêng Triệu Nguyên Huân, liền lao phu nhân đều nghiêm túc lên. Lời này nói như thế nào? Nhà chúng ta có cái gì đáng giá người khác nhớ thương? Triệu Nguyên Huân hỏi. Ta nha. Triệu như hy lời này nói được biểu tình tự nhiên, không chút nào mặt đỏ. Triệu ra ba vị trưởng bối cũng không cảm thấy Triệu như hy lời này có cái gì tật xấu. Không nói cái khác, liền hướng về phía Phó Vân Khai tự mình cầu hôn, còn trước tiên mọi cách lấy lòng triệu nguyên hần, là có thể nhìn ra triệu như hy sắc thật là bị người nhớ thương thượng. Đó là, nữ nhi của ta như vậy có khả năng Chu Thị liền mở ra huyện nữ hình thức, chuẩn bị đem nữ nhi hảo hảo mà khen một khen. Nhưng chỉ nói như vậy một câu, đã bị triệu như hy đánh gãy, không, nương, ngài nói sai rồi. Hắn nhớ thương ta, không phải hướng ta bản nhân tới là hướng về phía ta giá trị tới. Bọn họ Bình Nam Hầu Phủ hiện tại, có thể nói là nguy cơ thật mạnh, mà có thể làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, khởi bỏ trận này nguy cơ tốt nhất thuốc hay, chính là ta như vậy một người. Ba vị trưởng bối vừa mới phát tán tư duy lại bị tụ lại lên. Bình Nam Hầu Phủ có cái gì nguy cơ? Triệu Nguyên Hơn hỏi. Lao Phu Nhân cùng Chu Thị cũng nghi hoặc mà nhìn Triệu như hy. Bọn họ chỉ nhìn đến Bình Nam Hầu phủ hoa đoàn cầm tốc Bình Nam Hầu chính là Hoàng thượng ngâng dậy tới sủng thần. Hắn còn không phải giống ngụy Khâu như vậy không có gì căn cơ, chỉ dựa vào một ít làm quan bản lĩnh cùng đốt ngông ngờ công phu thượng vị. Phó Đại Dũng chiến công là thật đánh thật. Các người biết Hoàng thượng vì sao như vậy sùng hạnh ngụy Khâu cùng Phó Đại Dũng sao? Triệu Như thi hỏi. Ba vị trưởng bối lại là sứng suốt. Trước nay không ai đem Nguyễn Khâu cùng Phó Đại Dũng hai người đặt ở cùng nhau đánh đồng, hai người vốn là không phải một loại người. Triệu Nguyên Huân trần chờ nói, bọn họ đều xuất thân nhà nghèo. Đúng vậy. Triệu Như Hi cấp phụ thân một cái tán thưởng ánh mắt, bọn họ đều là không có căn cơ nhà nghèo tử, ở trên triều đỉnh có thể dựa vào, chỉ có hoàng thượng. Triệu Nguyên Huân nghe xong, như suy tư gì. Ở cùng chu thị vào cửa khi, Triệu Như Hi liền bấn lui nhà hoàn bà tử. Lúc này trong nhà chỉ có bọn họ một nhà bốn người. Bất quá triệu như hy vẫn là phóng thấp chút âm lượng, hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, yêu cầu dựa vào thế gia lực lượng, cho nên này thê thiếp đều là thế gia nữ. Nhưng lên làm hoàng đế sau, bọn họ liền không nghĩ bị thế gia lực lượng sở bắt cóc. Nàng vươn ra ngón tay, hư không điểm điểm, nhưng các ngươi xem phó gia, lúc trước sầm gia muốn giữ được sầm quý phi sở ra hai vị hoàng tử. Lăng là lôi ra Phó Vân Khai tới làm nhị hoàng tử thư đồng, đem Bình Nam hầu như vậy một cái tay nắm binh quyền tướng quân cột vào bọn họ chiến sá thượng. Tuy nói lúc ấy Phó Đại Dũng còn không phải Long Hổ tướng quân, trong tay binh quyền còn không có như vậy trọng, nhưng sầm thái phó ánh mắt độc ác, hắn nhìn ra Bình Nam hầu năng lực, đồng thời cũng nhìn chuẩn hoàng thượng trừ bỏ Phó Đại Dũng, không người có thể sử dụng. Vì thế đem bảo áp ở Phó ra trên người. Hiện giờ, Phó gia thành nhị hoàng tử ngũ hoàng tử lớn nhất trợ lực. Mà hoàng thượng, mặc dù không coi trọng thái tử, cũng hoàn toàn không muốn cho nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, hán hướng vào chính là cẩn phi sở ra tam hoàng tử. Cho nên sầm ra này bước cờ liền thành đối hoàng thượng lớn nhất cả tay. Hoàng thượng mặc kệ là vì thái tử vẫn là tam hoàng tử, đều dục đem loại này buộc chặt diệt trừ cho sảng khoái. Nếu biên quan có tướng sĩ nhiều lần kiến kỳ công, hắn phỏng trừng sẽ lập tức đem bình nam hầu binh quyền cấp loát xuống dưới. 303 chương 303 lửa dối đại pháp. chương 303 lửa dối đại pháp. Mà phó đại dung cũng là người thông minh. Hắn phỏng trừng cũng biết chính mình vinh nục chỉ ở hoàng thượng nhất nghiệm chi gian. Vì tránh cho loại này huyền chi lại huyền vận mệnh, hắn ở sầm ra lựa chọn hắn khi, cũng chặt chẽ mà đem chính mình trói tới rồi sầm ra chiến xa thượng. Sầm ra vì nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ không làm hoàng thượng đem bình nam hầu binh quyền cấp dễ dàng đọc được. Nay trong đó quan hệ, liền hình thành một loại vi diệu cân bằng. Nàng nhìn xem ba vị trưởng bối, phát hiện ba người đều khiếp sợ qua đi, đều lâm vào trầm tư, liền biết bọn họ nghe lọt được. Nàng tiếp tục nói, nhưng loại này cân bằng, chung quy là muốn đánh vỡ. Theo hoàng thượng tuổi càng lúc càng lớn, các hoàng tử tuổi càng ngày càng trường, đoạt đích chi tranh liền phải tiến vào gây cấn. Đến lúc đó đứng núi chịu xào, chính là sầm ra cùng phó gia loại này buộc chặt. Thái tử đối nhị hoàng tử khẳng định là phong bị, đối bình nam hầu càng là coi là cái đinh trong mắt. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử tưởng đem phía trước hai vị huynh trưởng xử lý, không chuẩn liền phải ở thái tử cùng bình nam hầu chi gian làm văn, khơi mà bọn họ mâu thuẫn, sau đó mượn đau giết người. Lao phu nhân đánh cái dùng mình. Nàng lao nhân ra cuộc đời này sợ nhất, chính là đoạt đích chi tranh. Triệu Nguyên Hân chính trị nhảy bẽ tính, muốn so láo phu nhân cùng chu thị cứng chút, hắn đã theo Triệu Như Hi ý nghĩ thâm nhập tự hỏi. Hắn hỏi, nhưng Bình Nam Hầu tay cầm trọng bình, không hảo xuống tay đi. Như thế nào không hảo xuống tay? Quả thực quá hảo xuống tay. Triệu Như Hi nói, trong quân sao có thể là bền chắc như thép. Bình Nam Hầu thủ hạ tướng quân, tất nhiên có đến từ các phái hệ hơn nữa tưởng thay thế. Đến lúc đó ngoại địch tiến đến. Bọn họ chỉ cần ở sau lưng động động tay chân, chặt đứt đường lui của kẻ này, bình nam hầu phụ tử chính là tử lộ một cái. Lần này đến phiên triệu nguyên hân không rét mà run. Cho nên gả cho phó vân khai, không riêng hưởng thụ không đến vinh hoa phu quý, rất có khả năng bị xét nhà bán đi, hoặc trở thành quả phụ. Triệu như thi nói, một khi thành quả phụ, lấy bình nam hầu phu nhân kia hồ đồ tính tình, ngươi cho rằng ta nhật tử sẽ hảo quá sao. Càng không cần phải nói hắn cái kia hồ đồ đệ đệ cùng tâm nhãn tử rất nhiều triệu như ngữ. kia tính, vẫn là tính. Chu thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chúng ta vẫn là an an tính tính mà sinh hoạt, đừng tham dự này đó trên triệu đỉnh phân tranh đi. Cái gì vinh hòa phú quý? Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng có ích lợi gì? Ta nữ nhi, ta chỉ ngóng trông bình bình an an, mặt khác ta đều không cầu. Nàng quay đầu nhìn về phía triệu nguyên hân. Ngày mai cái ngươi liền đem việc hôn nhân này cấp cử đi. Triệu Nguyên Huân gật gật đầu, hảo. Nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, khi tỉ nhi, ngươi vì cái gì nói phó ra cưới ngươi, là có thể giải cái này cũng đâu. Bởi vì ta đã bái khô một tiên sinh vì sư A khô một tiên sinh chính là thanh lưu danh sĩ, là quan văn nhóm tôn sùng nhân vật, cùng hoàng thượng cũng có nửa sư chi nghị. Lấy sư phụ ta bênh vực người mình tính tình, một khi ta gả cho phó vân khai. Hán sao có thể không liệu mạng che chở. Ta ba cái sư minh cũng tất nhiên sẽ không chơ mắt nhìn ta kết cục thê thảm. Phó Vân Khai chỉ cần cưới ta, chẳng khác nào được thanh lưu danh sĩ cùng quan văn nhóm duy trì. Đây là một tầng bảo đảm. Hoàng thượng xem ở sư phụ ta trên mặt, cũng không hảo đối phó ra quá mức, nhiều ít muốn bận tâm một chút. Này lại là một tầng bảo đảm. Mặt khác, phó đại dũng làm nhà nghèo tử, là trời sinh đứng ở thế gia mặt đối lập thế gia đối hắn diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng nếu con của hắn cưới chúng ta tuy bình bá phủ nữ nhi, khu một tiên sinh đồ đệ, liền xem như cùng chúng ta triệu gia, sư phụ ta khang gia liên nhân. Đây là đối thế gia, đối văn thần đều phóng thích thiện ý, hòa hoan mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu bọn họ cùng thế gia nữ liên hồn, cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả, hơn nữa hiệu quả càng tốt. Nhưng cứ như vậy, lại sẽ làm tức giận võ tướng, bị võ tướng sở phỉ nổ. Căng là đánh hoàng thượng mặt. Ba vị trưởng bối bừng tỉnh đại nộ. Bọn họ tuy bình bá phủ chính là võ tướng xuất thân, thuộc về võ tướng trận doanh. Phó vân khai cưới triệu như hy, chẳng khác nào cưới võ tướng nữ nhi. Thiên triệu như hy vẫn là khô một tiên sinh đồ đệ, nô hoài tự đám người sư muội Cưới nàng, vừa không đắc tội võ tướng, không đánh hoàng thượng mặt, lại lấy lòng thanh lưu cùng con văn, thế ra. Thật là một cọc một vốn bốn lời mua bán. Triệu Như Hy Dương mắt nhìn về phía Triệu Nguyên Huân, cho nên hắn nói phi ta không cưới, không phải bởi vì ta có thật tốt, mà là đã xuất thân võ tướng nhà, lại đã bái thanh lưu danh sĩ vi sư, chỉ có ta một cái. Triệu Nguyên Hân, Chu Thị bị này phiên phân tích nói được trận mắt há hốc mộm. Như, như thế nào là như thế này? Chu Thị lầm bẩm nói, nhìn về phía trước vụ, người này tâm tư như thế nào như vậy xấu xa như vậy thâm trầm. việc hôn nhân này, Tà tuyệt không đáp ứng. Chịu như hy khỏe miệng nghéo một cái. Có lẽ phó vân khai để việc hôn nhân này có nhất định suy tính, nhưng nghĩ đến không đến mức nghĩ đến sâu như vậy. Nếu bọn họ phụ tử đối cục diện thực sự có khắc sâu như vậy nhận thức, đời trước cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Sẽ đánh giặc tướng quân, không nhất định là cái khôn khéo chính khách. Nhưng này không ngại ngại nàng đem sự tình hướng nghiêm trọng giảng. Nàng không nói đến nghiêm trọng chút, cấp ba vị trưởng bối phân tích khắc sâu chút. Nàng lo lắng về sau bọn họ sẽ mắc mưu bị lửa, không cẩn thận bước vào lôi khu. Nương Phó Vân Khai cầu hôn một chuyện, đã đem thế cục cho bọn hắn phân tích một lần, đánh cái dự phòng châm, lại có thể tạo chính mình nhìn xa trong rộng, ánh mắt độc các quang huy hình tượng, ở tuy bình bá phủ tiến thêm một bước nắm giữ quyền lên tiếng, đây chính là một công đôi việc chuyện tốt. Đến nỗi triệu nguyên Huân bọn họ đối Phó Vân Khai ấn tượng đổi bại, kia cũng ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Miễn cho bọn họ lao tưởng đem nàng gả cho người này. Mặc kệ người này là tốt là xấu, dù sao nàng hiện tại mới 14 tuổi, ở hiện đại mới là cái học sinh trung học, là không có khả năng suy xét gả chồng. Hiện tại người này lấy chất lượng tốt cổ thân phận chạy tới cầu hôn, câu đến ba vị trưởng bối ngo ngoe rục dịch, vậy đừng trách nàng bôi đen. Lại nói phó vân khai cũng không an. Hắn chỉ thấy nàng một mặt liền phải cưới nàng, chẳng lẽ thật là nhìn chúng nàng bản nhân. Mặt nàng còn không có như vậy đại. Hán đơn giản là nhìn chúng nàng có khô mục tiên sinh vị này sư phụ, có ngô hoài tự chờ ba vị sư huynh thôi. Đối với loại này có chứa chính trị tính kế việc hôn nhân, chẳng lẽ nàng còn phải đối phó Vân Khai mang ơn đổi nghĩa không thành. Đến nỗi ở tiêu lệnh diễn trước mặt nói phải gả cho phó Vân Khai đương quả phụ nói, kia cũng bất quá là nâng kiêng, vui đùa thôi. Mang theo ngóng trong người chết mục đích gả chồng, nàng thiệt tình không có như vậy hắc tâm địa. Lại nói, có tiêu lệnh diễn ở, Phó Vân Khai rất lớn tỷ lệ là sẽ không chết, ít nhất sẽ không ở 2 năm sau kia chẳng trong chiến tranh chết đi. Nàng đối tiêu lệnh diễn có tin tưởng, đó là cái đầu góc lợi hại ra hỏa. Cho nên, Phó Vân Khai nên cưới ai liền cưới ai đi thôi, đừng hướng trên người nàng nghĩ cách. Triệu Như Hi thấy Triệu Nguyên Huân cũng đầy mặt ngừng trọng gật gật đầu, đồng ý chú thị cách nói, nàng mới lại nói, cho nên tổ mẫu, cha mẹ. Các ngươi không cần tùy tùy tiện tiện cho ta suy xét việc hôn nhân. Chúng ta tuy bình bá phủ hiện tại thật vất vả cùng triều đình thoát ly mở ra, cũng đừng lại hướng trong chỗ lẫn, miễn cho một không cẩn thận đem cả nhà mạng nhỏ cấp ném. Liền đi theo sư phụ ta hôn đi. 304 chương 304 quyền lên tiếng ổn. Chương 304 quyền lên tiếng ổn. Các ngươi xem sư phụ ta, trước hoàng đến bây giờ, ở nơi nào đều sai được. Vì cái gì? Hắn lao nhân ra thông minh à hắn chưa bao giờ trộn lẫn những việc này, ai đương hoàng đế hắn đều không đệ bụng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn lão nhân ra tại tiên hoàng nơi đó xài được, ở đương kim thánh thượng trước mặt cũng làm theo dám thổi dâu trứng mắt. Đây là làm thanh lưu danh sĩ chỗ tốt. Ta hiện tại có sư phụ ta tầng này quan hệ, sau này đi cũng khẳng định là hắn con đường này, tình thái đi theo ta học vẽ tranh, về sau cũng có thể đi con đường này. Nhà chúng ta không trộn lẫn những cái đó, có ăn có xuyên, nhật tử quá đến an ổn giàu có không hảo sao. Làm gì thế nào cũng phải đem ta hướng kia chính trị lốc xoáy đưa. Ta quá đến không tốt, các ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Triệu Nguyên Huân vừa nghe lời này, xấu hổ đến mặt đều đỏ, liên tục xua tay, không phải, cha không cái kia ý tứ. Cha chính là nhìn phó vân khai vô luận là thân phận địa vị, vẫn là tướng mạo năng lực, đều là nhân trung long phượng. Cho nên mới có cái này ý tưởng. Cha không tưởng hướng nơi đó mặt chỗ lẫn. Hán tự dễ cười, liền chúng ta như vậy, dừa gần biên là có thể bị nghiền đến liền cặn bát đều không dư thừa, nào dám hướng trong chỗ lẫn. Ngại chán sống rồi sao? Nếu ngài xem không rõ, ngài liền ít đi theo chân bọn họ có liên lụy. Sau này phó vân khai thỉnh người uống rượu ngài cũng đừng đi. Những người khác cũng muốn ước lượng tới, thấy rõ ràng đối phương kết giao đều là chút người nào. Triệu Như Hy nói, tuy rằng lời này thẳng, khả năng bị tổn thương Triệu Nguyên Huân tự tôn, nhưng Triệu Như Hy còn phải nhắc nhở. Hảo, Hảo, cha sau này hỏi trước hỏi ngươi. Triệu Nguyên Huân thật không có bị nữ nhi xem nhẹ xấu hổ buồn bực, ngược lại có nữ nhi của ta tiền đồ vui mừng. Càng là ở chung, hắn liền càng là phát hiện nữ nhi lợi hại. Lấy nàng như vậy tuổi tác cùng kiến thức, lại có thể nhìn thấu hảo chút quan trường lao lại đều nhìn không thấu cục diện chính trị. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhất trâm kiến huyết, như vậy chính trị nhạy bén tính cùng nhìn xa trông rộng, thế nhưng xuất hiện ở hắn nữ nhi trên người, đây là tuy bình bá phủ kiểu gì may mắn. Khó trách khô một tiên sinh không chút do dự liền thu hắn nữ nhi vì đồ lệ đâu, vẫn là hắn lao tiên sinh ánh mắt đầu các a liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nữ nhi bất phạm. Lao phu nhân lúc này cũng lòng còn sợ hãi. Nàng lao nhân ra sợ nhất chính là đoạt đích chi tranh. Ta già rồi, hiện tại gì đều không mong, chỉ ngóng trông chúng ta người một nhà bình bình an an, nhật tử quá đến an ổn. Nàng nói, nguyên Huân à, người sau này cũng ít ra bên ngoài chạy, muốn tìm người ta nói lời nói uống rượu, chỉ lo hướng trong tộc đi. Nàng lại đối chu thì nói, sau này bên ngoài những cái đó thiệp, không cần thiết đi cũng đừng đi. Chúng ta cũng đừng nghĩ bằng tất cả phương pháp đi muốn thiệp, dù sao hy tỉ nhi việc hôn nhân cũng không cần phải chúng ta thu xếp. Chúng ta chỉ lo ở nhà an an ổn ổn máng ốc, đừng xả hy tỉ nhi chân sau. Nàng lao nhân ra hiện tại cũng coi như là xem minh bạch. Chịu như hy con nàng sư phụ ở, liền không lo không có hảo việc hôn nhân tới cửa. Các nàng thật đúng là không cần phải không có việc gì vội. Còn có nàng nhìn chung quanh nhi tử, con dâu một vòng, về sau trong nhà có chuyện gì, đều trước đó cùng hy tỉ nhi thương lượng. Tỉ như lão nhị, lao tam sự. Các ngươi cũng đừng lấy Hy Tỷ Nhi đương tiểu hài tử đối đãi gì đều không cùng nàng nói. Nàng không phải giống nhau hài tử, nhìn vấn đề xem đến so các ngươi rõ ràng. Các ngươi cùng nàng thương lượng, cũng miễn cho làm ra sai sự. Là, nương, chúng ta nhất định cùng nàng thương lượng. Triệu Nguyên Hơn nói, Chu thị cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta về sau nhất định hỏi qua Hy Tỷ Nhi. Triệu như Hy nghe được Láo Phu Nhân nói như vậy, trong lòng tức khắc kiến ổn. Nàng vẫn luôn muốn gia đình quyền lên tiếng, ổn. Hôm nay cái chậm, sáng mai hy tỉ nhi còn phải dậy sớm đi học, liền đi về trước nghỉ tạm đi. Đêm mai trở về có thời gian, chúng ta lại chậm dãi nói. Dù sao sự tình cũng không khẩn cấp. Chu Thị nói. Lao phu nhân gật gật đầu, ta già rồi, có một số việc thấy không rõ cũng lộng không rõ, cho nên ta chỉ lo an tâm làm ta lao phong quân, gì đều mặc kệ ngươi nhưng đến hảo hảo đem trong phủ dàn xếp hảo, đừng kéo hy tỉ nhi chân sau. Sự tình vừa không cấp, ngày mai cái, ngày kia cái nói đều không mượn, chỉ nhớ do muốn cùng nàng thương lượng liền hảo. Được rồi, đều trở về đi. Ta cũng nghỉ tạm. Lúc này sớm qua lão phu nhân đi ngủ thời gian. Ba người cáo từ ra tới, triệu như hi cùng cha mẹ nói ngủ ngon liền trở về tu trúc viện, tẩy tẩy ngủ. Nhưng thật ra Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị hai vợ chồng cảm khái hồi lâu, lại thương nghĩ như thế nào hồi phục Phó Vân Khai, lúc này mới ngủ hạ. Ngày thứ hai Triệu Như Hi cứ theo lẽ thường đi thư viện đi học. Hiện tại có khang gia đầu bếp nữ ở, giữa trưa nàng cũng không ăn khô khô điểm tâm, trực tiếp đem hứa tuyết đưa tới nàng kia trong viện, làm thành phong đi khang gia họa viện để đồ ăn. Khang gia đầu bếp nữ cho nàng bị chính là chủ tử cơm, Cao Vệ Cường thanh phong đám người chính là hạ nhân cơm. Nàng cũng không có đem chính mình ăn tàn đồ ăn đánh thưởng cho hạ nhân tói quen. Khang gia đầu bếp nữ mỗi lần cho nàng chuẩn bị đồ ăn đã phong phú lượng lại đại, nàng một người ăn không hết, lôi kéo hứa tuyết ăn vừa lúc, miễn cho lãng phí. Chờ bọn hạ nhân huấn luyện xong, nàng tính toán đem lý tẩu tử lưu tại cái này trong nhà, lại an bài hai cái giúp việc bếp lúc như vậy nàng liền không cần đi cách vách cỏ cơm. Hứa tuyết tham quan vừa chuyển triệu như hy tân mua tòa nhà, hâm mộ cực kỳ, đối triệu như hy nói, tỷ, chờ ta kiếm tiền, ta cũng cho chính mình đơn độc mua một chỗ tòa nhà, nhất định có thể hành. Triệu như hy nói, ta trước hai ngày làm thanh phong đi hỏi trưởng quầy, trưởng quầy nói ngươi kia thoại bản bán đến khá tốt. Bởi vì chúng ta khế thư thượng viết chính là một tháng một kết, hiện tại còn chưa tới cuối tháng, cho nên chưa cho ngươi kết tiền. Nàng lại hỏi. Ngươi tân thoại bản viết đến thế nào? nay một quyển nàng chưa cho hứa tuyết viết đại cương, chỉ do nàng chính mình phát huy. Bất quá ở hứa tuyết đưa tới viết tốt đại cương sau, nàng vẫn là sửa lại sửa, bỏ thêm một ít mâu thuẫn xung đột cùng khúc chết tinh tiết, đem nhân vật giả thiết cung cấp sửa lại, làm này càng hợp lý. Nói lên tân thoại bản, hứa tuyết trên mặt liền tràn ra tươi cười, ta đã viết một bộ phận. Cùng trương nhóm cầm đi xem, đều nói tốt, Các nàng còn chạy đến thư phô mua ta viết thoại bản đâu, nói thích chứ ta viết chuyện xưa. Wow, này thực không tồi à. Triệu Như Hi cũng thật cao hứng. Vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết người, nhất khuyết thiếu lòng tự tin. Hứa tuyết thoại bản có thể được đến cùng trường nhóm tán thành cùng cổ vũ. Này đối nàng tuyệt đối là rất tốt sự, có thể thúc đẩy nàng ở tiểu thuyết trên đường đi được xa hơn. Cố lên viết, không chuẩn lại viết mấy quyển thoại bản, ngươi cũng có thể mua tòa nhà đâu. Nàng cổ vũ nói, Ấn, hứa tuyết dùng sức gật gật đầu, tỷ chúng ta ngày hôm qua liền dọn đến trong kinh thành ở ta cha mẹ tưởng thỉnh các ngươi ăn cái an ra cơm, làm ta hỏi một chút ngươi ngày nào đó có rảnh. Nàng lại nói, chuyện nhà, thật tốt, triệu như hy thật cao hứng, ngày hai ngày ta không có việc gì, các ngươi cứ việc chuẩn bị chính là... Định ra thời gian sau khiến cho nhà các ngươi gã sai vặt đi chúng ta trong phủ người gác cổng chỗ để cái thiệp, đến lúc đó ta cha mẹ sẽ đi. Nàng biết hứa ra đã mua hạ nhân, vẫn là nàng giới thiệu lý người trong qua đi, lý người trong cấp hứa ra người chọn toàn ra. Mấy ngày nay thật là khó chịu, mỗi lần đại di mụ đến thăm, ta đều có thể đi nửa cái mạng. 305 chương 305 án tử phá Chương 305 án tử phá 30 tới tuổi trung niên phu thê, mang theo ba cái hài tử. Lão đại lão nhị đều là nhi tử, một cái 17 tuổi, một cái 15 tuổi, lão tăm là cái nữ nhi, năm nay 12 tuổi. Một nhà 5 người nguyên lai là tá điển, nhật tử qua đến khổ, lại cũng có thể quá đến đi xuống. Nhưng sau lại nhà này, nam nhân sinh một hồi bệnh nặng không có tiền trị, thân thích bằng hữu đều nghèo, mượn không ra tiền, đại nhi tử vì cứu cha, con cha mẹ đi mượn vay nặng lãi nợ, Sau lại nam nhân hết bệnh rồi, người một nhà lại bối cả đời đều còn không rõ vay nặng lãi, đại nhi tử còn bị thu thải người hành hung một đốn. Không biện pháp, người một nhà chỉ phải tự bán tự thân, lấy bán mình tiền đi trả hết vay nặng lãi, như thế mới có thể sống sót. Nói đến thật đáng buồn, nhà hắn đại nhi tử đi mượn vay nặng lãi, cũng bất quá hai lựa bạc. Bán mình lúc sau, tuy rằng mất đi tự do, đảo so nguyên lai ăn bữa hôm lo bữa mai. Non nửa năm giao dại tục mệnh nhật tử tốt hơn rất nhiều. triệu Như Hi mua rất nhiều nô buộc, thật nhiều đều là tương đồng nguyên nhân. Có đồng ruộng tòa nhà người, sinh bệnh, còn có thể bán đồng ruộng tòa nhà, không đồng ruộng tòa nhà ta điển, cũng chỉ có thể tự bán tự thân. Nhà người mua hạ nhân thế nào? Khá tốt, thành thật bổn phận, thực cân mẫn, có thể chịu khổ. Hứa tuyết nói, cha ta còn làm ta cảm ơn người đâu. Chúng ta vội vàng chuyển nhà cũng là vì thêm này toàn ra. Tuy nói tây xương bên kia tế một tễ bọn họ cũng có thể trụ đến hạ. Nhưng nam nữ có khác, mẹ ta nói, ta theo chân bọn họ ở tại một cái trong viện cuối cùng là không tốt. kia ra có hai cái đại tiểu hỏa từ đâu. Triệu như hy gật gật đầu, nhìn xem mau đến hứa tuyết đi học thời gian, nàng lại hỏi, ngươi hạ vẫn học như thế nào trở về? Nếu ngươi không gấp, liền đến hỏa viện tới chờ ta. Hai ta một chiếc xe trở về. Cha ta mua một chiếc xe la, trừ bỏ đưa đồ ăn, hạ vãn học thời điểm sẽ đến tiếp ta. Hứa tuyết nói, triệu như hy vừa nghe liền an tâm rồi, canh giờ mau tới rồi, người mau hồi thư viện đi, ta làm thành phong cùng cao thúc đưa người qua đi. Hứa tuyết cũng không cự tuyệt, đem bên tay trả uống cạn, cùng triệu như hy xua xua tay, cùng thành phong đi. Triệu như hy tắc đi hòa viện. Hòa viện đã có vài cá nhân ở vẽ tranh. Nô Tông đem triệu như hi gọi vào bên người, đối nàng nói, sư muội Dương Thành kia án tử điều tra ra. Kỳ thật ngươi bức họa đưa đến không mấy ngày, nha dịch liền tra được kia hung phạm rơi xuống, tiến hành đổi bắt. đuổi theo mấy ngày đêm này bắt được, thẩm tra xử lý đăng báo, đưa đến kinh thành mới chậm chút. Bọn họ nói ngươi họa bức họa cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như lúc, quá thần. Cũng may mắn ngươi bức họa, nếu không không kịp thời bắt được hắn. Thiếu chút nữa lại có một nhà bị diệt môn. Bắt được Liên Hảo, bắt được Liên Hảo. Triệu Như Hi cũng nhớ thương chuyện này đâu. Hiện tại nghe nói tội phạm xa lưới, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Người nọ như thế nào chuyên sát loại này tất cả đều là nữ nhân nhân ra Nàng to mò hỏi. Nô Tông nào hảo cùng nàng nói này đó, chỉ hàm hồ nói, người nọ trong lòng có tật xấu, đánh tiểu bị mẹ kế cùng kế mội ngược đãi. Căm hận hết thể nữ tính. Sau lại mẹ kế vì đoạt gia sản, 20 tuổi đều không cho hắn đón dâu, lại cho hắn 18 tuổi đệ đệ đón dâu. Ở xung độ dưới, hắn đem mẹ kế cùng kế mội giết chết. Đạt được một loại tâm lý thượng thỏa mãn, từ đây một phát không thể văn hồi. Chịu như hi gật đầu, thì ra là thế. Ở hiện đại nàng cũng xem qua không ít này loại án kiện, đoán được cũng là cái dạng này nguyên nhân. Liên hoàn giết người án, Thường thường đều là tâm lý vặn vẻo thả cao chỉ số thông minh người việc làm. Hiện tại này hắn kết, tôn gia vừa ngươi còn muốn hay không? Nếu muốn ta ngày mai cái liền cho ngươi mang lại đây. Sư huynh cảm thấy hắn nhân phẩm đáng tin thậy, liền cho ta mang lại đây đi. Với lúc đem hắn phóng tới thôn trang thượng cùng tân múa hạ nhân cùng nhau thụ hấn. Chịu như khi nói, nàng lại hỏi, bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền cho ngươi? Một lượng bạc tử. Như vậy tiện nghi triệu như hy giật mình. Nàng trước đó vài ngày mua hạ nhân, bởi vì nàng yêu cầu cao, đều là 10 lượng bạc hướng lên trên. Biết chữ sẽ tính đều là hơn 22 một cái. Giống Chu xuân như vậy, còn lại là 35 lượng bạc, hắn thê tử 3022. Tôn gia vượng tuổi tuy nhỏ, có lẽ cũng không biết chữ, nhưng xem hắn cái tiêu cơ linh kính nhì lại như thế nào cũng không ngừng một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử, đối với bọn họ những người này tới nói cũng chính là tùy tay đánh thưởng đi ra ngoài số. Nhưng đối với tôn gia vượng tới nói, lại đem hắn cả đời tự do đều mua, ngấm lại đều chua sót. Nô Tông gật đầu, chúng ta nơi này bán đi đều là cái này giới. Phải biết rằng đều là cùng án kiện có quan hệ, người bình thường ra cũng không dám mua loại người này, liền lo lắng người này cùng án tử có liên lụy, dính lên thai hoạn. Triệu như hy gật gật đầu, móc ra một lượng bạc tử cấp nô Tông, vậy làm ơn sư hình. Nô Tông đem bạc cho Nô An, đi, đến đại lý tự đem tôn gia vượng lên tới. Sau nửa canh giờ, tôn gia vượng tới, cấp triệu như hi khái đầu, lại nói, thỉnh cô nương ban danh. Tiểu nhân ban đầu tên này là ban đầu chủ tử ra khởi, tiểu nhân tưởng đổi cái danh nhi. Ngắm lại bị giết mãn môn hắn nguyên chủ nhân, triệu như hy đối tâm tình của hắn thực có thể lý giải. Có tân tên, là có thể quên mất nguyên lai nhất không nghĩ hồi ước chuyện cũ. Nàng hỏi. Ngươi ban đầu tên gọi là gì? Tiểu nhân nguyên lai không đại danh, nhũ danh gọi là nhị cầu tử. Hào đi, kia sắc thật đến khởi một cái. Triệu như hi nghĩ nghĩ, ngươi trước kêu triệu ra vượng đi, chờ ngươi xác định sai sự, ta lại cho ngươi một lần nữa lấy. Tuy bình bá phủ thượng hạ nhân, đều là có thống nhất tên, tỉ như thanh tự bối, đều là cùng phê vào phủ. Sau lại tới rồi từng người cương vị, lại từ chủ nhân ban danh. Chủ tử lười đến sửa. Liền sẽ vẫn luôn kêu nguyên lai like tên. Bên cạnh khang thời lâm nghe không nổi nữa, một cái tắt chụp ở triệu như hy chán thượng, đừng hồ nháo. Nguyên lai like gọi là tôn gia vượng, kết quả tôn gia liền suối quậy Ngươi lúc này còn dám khởi cái gì triệu gia vượng? Ta xem ngươi là không nghĩ hảo. Triệu như hy rất muốn cùng sư phụ làm làm tư tưởng công tác, đều hắn lao nhân ra không cần làm phong kiến mê tín. Nhưng nàng túng, nàng rụt rụt đầu, hướng sư phụ hắc hắc cười mỉa một chút. Lúc này mới đôi tôn ra Vượng nói vậy trước kêu tiểu Minh đi quên đi quá khứ khói mù sau này nhân sinh một mảnh Quang Minh Đây là nàng đối trước mắt đứa nhỏ này chúc phúc tiểu Minh tên này cực kỳ bình thường nhưng làm tùy ý lấy thực mau liền phải đổi đi tên vậy là đủ rồi Đa tạ cô nương tiểu Minh hiển nhiên đối chính mình tân tên thực thích lại quy xuống cung cung kính kính mà cấp triệu như hi khái cái đầu lúc này mới lên sư phụ sư Minh, Nơi này nếu là không có việc gì, ta liền đi thôn trang. Triệu Như Hi đứng lên. Nàng muốn đem tiểu minh mang đi thôn trang thượng, cùng những cái đó tân nhân cùng nhau huấn luyện. Mấy ngày trước đây nàng còn mỗi ngày đi thôn trang, sau lại nhìn đến mã thắng cùng Chu Xuân đem thôn trang kia nhóm người xử lý đến thỏa đáng. Nàng liền không có lại mỗi ngày đi, chỉ cách một ngày đi một lần, chủ yếu là chính mắt quan sát một chút này phê hạ nhân tình huống. 306 chương 306 cự tuyệt. Chương 306 cự tuyệt. Hiện tại lại cách một ngày không đi, nơi này không có việc gì, nàng liền tính toán đi một chuyến. Sư mùi ội, ngươi tòa nhà tu chỉnh đến thế nào? Chương đại nhân làm ta nói cho ngươi, đại khái còn có mấy ngày, liền có người tới học vẽ. Nô Tông nói, liền soát cái tường chỉnh một chút mặt đất, đem cửa sổ tu một tu, hai ba thiên là có thể chuẩn bị cho tốt. Nàng làm lý người trong giới thiệu mấy cái thợ hồ, đem tân mua tòa nhà một lần nữa tu chỉnh một chút, đặc biệt là nàng chuẩn bị chính mình trụ cái kia sân, dựa theo nàng thói quen hảo hảo chỉnh lý một phen. Thu thập hảo là được. Thuận tiện đem bút than chuẩn bị tốt. Nô Tông lại nói. Hảo, đa tạ sư minh, ta đã biết. Thấy không có việc gì, chịu như hy liền đi thôn trang. Các nàng đến thôn trang thượng thời điểm, các tân nhân đang ở học biết chữ. Bọn họ cũng không phải cả ngày huấn luyện, chịu như khi cho bọn hắn nghĩ một cái bảng giờ giấc, sáng sớm lên bối nửa tam tự kinh, ôn tập ngày hôm trước học tập nội dung, bữa sáng sau huấn luyện một canh giờ, tiếp theo trở lên nửa canh giờ khóa, buổi sáng liền kết thúc. Nghỉ tạm sau nửa canh giờ, lại tiếp tục huấn luyện nửa canh giờ cùng học tập nửa canh giờ, cuối cùng còn học tập nửa canh giờ quy củ. Như vậy huấn luyện là có hiệu quả. Hiện tại nhìn thấy nàng, Các tân nhân trên cơ bản đều có thể quy quy củ củ mà hành lễ, dùng có thể nghe thấy âm lượng gọi thượng một tiếng cô nương. Mã thắng thấy cao vệ cường gọi hắn, đem giáo quy củ việc giao cho buổi trưa, liền đi vào triệu như hy nghỉ tạm trong phòng, cô nương. Đây là tiểu minh, tà tân mua hạ nhân, ngày mai cái làm hắn đi theo các ngươi cùng nhau huấn luyện, học tập. Triệu như hy chỉ chỉ tiểu minh. Đúng vậy. Mã thắng đối triệu như hy hành lễ. Lúc này mới nhìn tiểu minh liếc mắt một cái. Chịu như khi làm cao vệ cường lánh tiểu minh đi học quy củ nơi đó, làm mã thắng ngồi xuống, lúc này mới hỏi, hai ngày này thế nào? Đều rất không tồi, ta bên này trừ bỏ ban đầu nhận quá tự, học quá quy củ, mặt khác có sáu cái hài tử rất cơ linh, vô luận là huấn luyện, biết chữ vẫn là học quy củ, đều học được thực mau thực nghiêm túc. Mã thắng nói, ban đầu nhận quá tự, học quá quy củ đều là tội quan ra bán đi, Trước kia ở trong phủ còn rất bị coi trọng, mới có cơ hội biết chữ. Đối với những người này, bọn họ cũng không thả lỏng, cường điệu quan sát bọn họ phẩm hạnh. Triệu như hy cấp mã thắng một nhà bốn người hạ quá mệnh lệnh, làm cho bọn họ mỗi người mỗi ngày đối này đó tân nhân viết lời bình. Một nhà bốn người cần thiết chính mình viết chính mình, không thể sao. Hai đứa nhỏ làm được không hảo không quan hệ, chỉ cần viết liên thành. Mã thắng một nhà biết đây là một lần thập phần khó được cơ hội. Bởi vậy mấy ngày này đều thập phần nghiêm túc chấp hành Triệu Như Hi mệnh lệnh Mặc dù làm được không tốt, cũng nỗ lực đi làm, cái này làm cho Triệu Như Hi thập phần vừa lòng. Triệu Như Hi gật gật đầu, trước nhìn nhìn mã tháng giao đi lên lợi bình, lại đi ra ngoài đến hai cái sân nhìn nhìn, lúc này mới rời đi. Bên này Triệu Như Hi quá đến nhà nhã, bên kia Phó Vân Khai ở nhà đứng ngồi không yên. Nếu không phải có vẻ quá mức lô mãng, Hắn buổi sáng liền hận không thể vọt tới Tuy Bình Bá Phủ, đi hỏi Triệu Nguyên Hơn kết quả. Thiên hắn cùng Triệu Nguyên Hơn ước chính là cơm chiều thời gian. Tuy Bình Bá Phủ, Triệu Nguyên Huân cũng giống nhau đứng ngồi không yên. Bất quá hắn tâm cảnh cùng Phó Vân Khai hoàn toàn không giống nhau, hắn là cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy hai người đối việc hôn nhân này đều rất có tin tưởng, căn bản không suy xét đến sẽ có thất bại khả năng, mặc dù Triệu Nguyên Hơn biết việc hôn nhân này đến trải qua Triệu như hy đồng ý. Nhưng hắn cảm thấy, nữ nhi mặc dù không đồng ý, cũng sẽ không một ngụm cự tuyệt, tổng phải cho điểm thời gian quan sát suy xét. Mà loại này trả lời, đối với cầu hôn tới nói hết sức bình thường. Cái nào có nữ nhi nhân ra không phải ruột rẻ đâu. Tổng muốn nói suy xét suy xét, sẽ không một ngụm đồng ý, có vẻ nhà mình nữ nhi không ai muốn, quá mức hận gả, bị nhà chồng xem nhẹ đi. Cho nên triệu nguyên Huân cũng không cảm thấy hai người ngày hôm sau gặp mặt uống rượu sẽ xấu hổ. Bởi vậy Phó Vân Khai nhắc tới, hắn liền đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, là muốn cự tuyệt nhân ra, gặp lại liền có vẻ thập phần xấu hổ. Nhưng mặc kệ thế nào, tước hảo đưa thiệt hắn đến đi, hắn đến đem cự tuyệt nói cùng Phó Vân Khai nói rõ ràng. Triệu Nguyên Hân nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, đem hôm qua buổi tối hai vợ chồng thương lượng tốt lấy cơ ôn lại một lần, liền thừa xe ngựa đi hôm qua kia ra tự lầu. Trương ăn sớm đã nhón chân mong chờ. Nhìn thấy Triệu Nguyên Hơn xuống xe ngựa, hắn thập phần ân cần tiến lên âng, trong miệng nói, bá ra cẩn thận. Phó Vân Khai nói là ở trên lầu chờ nhưng vẫn ở cửa sổ nhìn. Lúc này thấy Triệu Nguyên Hơn tới, tâm bang bang thằng nhảy, vội vàng ra thuê phòng, đi xuống lầu thang đi nhanh đón. Bá phụ. Ha ha, hiền chất, ngươi tới sớm như vậy. Triệu Nguyên Hơn cười nói. Lúc này hắn mới hồi tưởng lên, mỗi lần ăn cơm. Phó vân khai tổng so với hắn tới sớm. Hắn lúc trước tưởng tôn trọng hắn cái này tiền bối, hiện tại mới phát hiện tiểu tử này hành vi, điển hình vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu lâu tiểu nhị sớm được phó vân khai trọng thưởng lúc này vừa thấy hai người nhập tòa, liền chạy nhanh thượng đồ ăn. Phó vân khai lúc trước chờ cấp, lúc này lại kiềm chế tâm thần, trước làm triệu nguyên hân uống rượu dùng đỡ. Đãi triệu nguyên hân ăn uống một trận, hắn mới hỏi nói. Không biết tối hôm qua tiểu chất đi quý phủ, nhưng có thất lễ địa phương. Lao phu nhân cùng phu nhân đối tiểu chất ấn tượng như thế nào? Không có không có, không mất lễ. Triệu Nguyên Huân cười ha hả địa đạo. Hán buông chiếc búa, nhìn Phó Vân Khai, chỉ là A, hiền trước bá phụ xin lỗi ngươi. Ngươi cũng biết, bá phụ đối với ngươi là cực kỳ thưởng thức. Chỉ là nhà ta kia phu nhân đi, mới nhận hồi nữ nhi, luyến tiếc nữ nhi xuất giá. Nữ nhi của ta đâu, bị nhiều năm như vậy khổ, thật vất vả mới quá thượng mấy ngày thư thái nhật tử, cũng không nghĩ qua sớm đi hầu hạ cha mẹ chồng, lao tâm lao lực. Hắn nhìn chính mình trước mặt chén trà, không đi xem phó vân khai kia khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, tình huống của ngươi đặc thù, Hoàng thượng hứa ngươi ở trong kinh ngây ngốc 1-2 năm, đã là khai ân. nay 1-2 năm, ngươi khẳng định đến thành thân. Cho nên chúng ta hai nhà, sợ là không có duyên phận. Đây là hắn cùng chu thị thương lượng ra tới cự tuyệt lý do. Mặc kệ Phó Vân Khai tới cầu hôn nguyên nhân là cái gì, hắn đối Phó Vân Khai nhưng vẫn còn có hảo cảm. Hắn cũng không nghĩ bởi vì việc này mà quá mức đắc tội bình nam hậu phủ. Cho nên chỉ có thể huyền cự. Nghe xong lời này, Phó Vân Khai một lòng trực tiếp chầm tới rồi đáy cốc. Hắn trăm phương nghìn kế mà lấy lòng triệu nguyên Huân chính là lo lắng vấn đề này. Năm nay đính thân. Hai năm sau ta lại đến nên thú, không được sao? Hắn hỏi. Nếu không có hạ anh đối lập, hắn có lẽ liền từ bỏ. Bởi vì hắn không riêng yêu cầu một cái thê tử vì hắn kéo dài hương khói, càng cần nữa một môn việc hôn nhân tới củng cố bình nam hậu phủ địa vị. Triệu Như Hi tuy là tốt nhất người được chọn, nhưng Kinh Thành cũng không phải không có thích hợp nhân ra. Nhưng hắn tưởng cưới một cái hợp tâm ý thế tử. Không chỉ có đem này làm như một cái liên hôn công cụ. Sinh hài tử nữ nhân, hắn càng hy vọng có một cái tình đầu ý hợp thê tử. Hắn tuy chỉ gặp qua triệu như hy một mặt, nhưng hắn biết, trên đời này nhất định tồn tại nhất kiến trung tình. 307 chương 307 cự tuyệt việc hôn nhân. chương 307 cự tuyệt việc hôn nhân. Chỉ sợ không được. Triệu Nguyên Huân lắt đầu. Hắn cảm thấy vẫn là đem nói đến càng minh bạch một chút hảo, miễn cho phó vân khai quá hai ngày chạy tới nói. Hán nguyện ý chờ triệu như hy đến 18 tuổi. Nữ nhi của ta thích vẽ tranh, cho nên nàng cũng hy vọng có thể tìm một cái tình đầu ý hợp người. Hán nói, nói như vậy, Phó Vân Khai hẳn là mình bạch chưa? Quả nhiên, Phó Vân Khai sắc mặt có chút tái nhận. Đúng rồi, rất nhiều thế gia nữ đều không muốn gả tướng sĩ. Bởi vì tướng sĩ không riêng không thể canh giữ ở trong nhà, yêu cầu nhiều năm đóng giữ biên quan, lại còn có tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu ngũ cô nương, nếu có khả năng lại xinh đẹp, thân phận địa vị cũng không thấp. Nàng gà ai không tốt, thế nào cũng phải gà một cái giống hắn như vậy không biết khi nào liền chết biên quan tướng sĩ đâu. Phó vân khai trong miệng tất cả đều là chua sót. Hắn đem trước mặt chén rượu cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Ta hiểu được, đà tạ bá phụ. Hắn đứng lên, bá phụ trầm dùng, tiểu chất còn có việc, liền đi trước. Về sau có thời gian lại ước đến cùng nhau uống rượu. Nói, hắn đối Triệu Nguyên Huân liền ôm quyền, xoay người liền ra cửa. Triệu Nguyên Huân thật dài mà thở dài một hơi, ngồi ở chỗ kia trầm rãi đem ly rượu uống rượu xong, đứng lên đi ra ngoài, phân phó tiểu lầu tiểu nhị nói, tính tiền đi. Ra, vừa rồi vị kia ra đã đem rượu và thức ăn tiền trả tiền rồi. Tiểu nhị nói, Triệu Nguyên Huân ngơ ngẩn mà nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, tiếp đón Tùy Tùng nói, đi thôi, về đến nhà. Triệu Như Hy đã ăn qua cơm, đang ở chính viện giáo Triệu tinh thái vẽ tranh. Triệu Nguyên Huân đi qua đi, ngồi vào bọn họ bên cạnh, yên lặng mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi Triệu Như Hy nói, Bình Nam hầu phủ kia việc hôn nhân, ngươi thật không hề suy xét một chút. Ta cảm thấy pho vân khai thật sự thực không tồi. Triệu Như Hy sớm tại hắn đầy người mùi rượu mà ngồi ở chỗ này không nói lời nào, liền đoán được tâm tư của hắn. Nàng lắc đầu nói, không cần. Hắn bản nhân hảo, không đại biểu việc hôn nhân này hảo. Triệu nguyên hân thật dài mà thở dài, kia đảo cũng là. Hắn cũng không có quên tối hôn qua thượng nữ nhi cùng hắn phân tích kia một phen lời nói. Hắn chỉ là có chút đáng tiếc. Giống phó vân khai loại này vô luận làm người xử sự, vẫn là thân phận năng lực, dung mạo dáng người, đều như vậy ưu tú người trẻ tuổi, thực sự hiếm thấy. Bỏ lỡ, hắn thật sự thế nữ nhi đáng tiếc. Nữ nhi nhận thức không đến phó vân khai ưu tú cũng hảo. Nếu như bị hắn hấp dẫn, lại biết do việc hôn nhân này không thỏa đáng, không riêng đối chính mình không tốt, đối bá phủ cũng không tốt, nữ nhi tất nhiên sẽ thống khổ dối giám. Không bằng cứ như vậy làm chuyện này qua đi đi. Triệu Nguyên Huân hạ quyết tâm, về sau lại không ở nữ nhi trước mặt nhắc tới Phó Vân Khai. Triệu Nguyên Huân cùng Phó Vân Khai cũng không biết, ở bọn họ từng người sau khi trở về, một cái người áo xám đi ngũ hoàng tử biệt viện Thính Đào Hiên. Đem thử lầu triệu nguyên Huân cùng Phó Vân Khai nói chuyện một năm một mười mà bẩm báo cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn nghe được triệu như hi quả nhiên cự tuyệt việc hôn nhân này, không khỏi ha ha cười ha hả từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng, vước đến người áo xám trước mặt, làm tốt lắm, thử ngươi. Đa tạ chủ tử. Người áo xám hành lễ, lui xuống. Tiêu lệnh diễn ở trong phòng qua lại đi rồi hai vòng, đi đến trước bàn dùng Đức Văn viết một phong thơ. Làm tiểu lục tử kêu một cái khác người áo xám tới, đem tin giao cho trong tay của hắn, ngày mai ngươi nghỉ cách đưa đến Triệu Ngũ cô nương trong tay. Đúng vậy. Người áo xám đi rồi không bao lâu, Tiêu Lệnh Diễn đã bị Tiêu Lệnh Phổ gọi vào hắn biệt viện. Tiêu Lệnh Phổ đánh giá chính mình cái này đệ đệ, đầy mặt lao phụ thân vui mừng, "Tiểu tử ngươi hành a, trưởng thành, năng lực." Tiêu Lệnh Diễn tự nhiên biết Tiêu Lệnh Phổ nói chính là chuyện gì. Hắn giả vờ mờ nói, "Ca Làm sao vậy? Phó Vân Khai đi theo Tuy Bình Bá Phủ cầu hôn, bị cự. Tiêu lệnh phổ nói lên cái này, còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn hỏi, ngươi là như thế nào biết Tuy Bình Bá Phủ sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này? Làm yêu cầu dựa vào Bình Nam Hầu Phủ đoạt ngôi vị hoàng đế người, hắn tự nhiên sẽ không không chú ý Phó Vân Khai việc hôn nhân. Trong khoảng thời gian này Phó Vân Khai liên tiếp thỉnh triệu nguyên hôn uống rượu, không cần phải nói hắn. Hắn tin tưởng chú ý Bình Nam hầu phủ hướng đi thái tử cùng vài vị hoàng tử, cùng với trong kinh một ít người có tâm, đều chú ý tới chuyện này. Hắn đối phó Vân Khai cái này lựa chọn là thực không cao hứng, mặc kệ việc hôn nhân này có được hay không, đều đại biểu Bình Nam hầu phủ có chính mình tiểu tâm tư. Bất quá so sánh với mặt khác Thế ra tới, cùng tuy Bình bá phủ kết thân ngã vào hắn dung nhận trong phạm vi, bởi vậy hắn ngầm cũng chưa từng có nhiều can thiệp. Lúc ấy Tiêu Lệnh Diễn từng đối hắn nói: Tuy bình bá phủ sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, làm hắn yên tâm. Đại hắn hỏi nguyên nhân khi, hắn lại cái gì đều không nói, chỉ làm hắn xem kết quả. Hiện tại kết quả quả nhiên bị tiêu lệnh diễn nói chúng rồi. Cho nên hắn rất là tò mò, đệ đệ là như thế nào phân tích đến ra kết luận. nay có cái gì khó đoán trước? Tiêu lệnh diễn một buông tay, liền tính tuy bình bá tưởng không rõ, triệu ngũ cô nương tưởng không rõ. Nhưng vị kia triệu ngũ cô nương không phải có sư phụ cùng sư huynh sao? Bọn họ sao có thể làm tuy bình bá phủ rào tiến này một cái đầm nước được tới? Hắn khép cười một tiếng, khô một tiên sinh chính là từ trước đến nay không dính những việc này. Hắn ba cái đồ đệ, cũng đều là thanh lưu, chưa bao giờ chạm phe phái. Nguyên nhân chính là vì như thế, nô hoài tự cái kia lại bộ thượng thư vị trí mới có thể ngồi đến ổn không phải sao? Nếu không cái nào phe phái người ngồi trên đi đều đến bị kéo xuống tới. Tiêu lệnh phổ lắp đầu, nếu tuy bình bá phủ đi theo khô một tiên sinh thương lượng, việc hôn nhân này tự nhiên không thành. Nhưng ta phỏng trừng bọn họ căn bản là sẽ không suy xét cái này. Hai phủ tức vị kém không lớn, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Không nói cái khác, triệu ra cô nương gả cho vân khai, tuy bình bá phủ Nam Hải Nhi muốn ở trong quân như cái chức vị đều là dễ như trở bàn tay. Tưởng thăng quan cũng không khó. Càng không cần phải nói vân khai còn lớn lên tuấn tú lịch sự, tài ăn nói năng lực đều không tồi, là kinh thành các vị phu nhân trong mắt rể hiền. Cho nên ta cảm thấy, tuy bình bá phủ người sẽ không xem đến như vậy xa, tưởng như vậy thâm. Nhìn đến phó vân khai tới cửa cầu hôn, liền sẽ thụ sủng nhược kinh đáp ứng xuống dưới. Không nghĩ tới bọn họ sẽ cự tuyệt. Hắn có chút tò mò, không biết bọn họ là tìm khô một tiên sinh thương nghị quá vẫn là trong phủ có người tài ba, xem hiểu thế cục Nếu là không cùng khô mộc tiên sinh thương nghị, ta đảo muốn gặp bọn họ trong phủ vị kia nhìn thấu này trong đó đạo đạo người tài ba. Tiêu lệnh diễn nghe huynh trưởng nói như vậy, hắn trong lòng không lý do đắc ý lên. Triệu như hi nhưng còn không phải là lợi hại sao. Đời trước nàng đạo sư bị người bôi nhỏ, nàng chính là bằng chính mình một đã chi lực đem chân tướng điều tra ra, hơn nữa thiết cái cục làm đối thủ tự bạo này xấu còn đạo sư trong sạch. Hiện tại nàng nhìn quyển sách này, đối toàn bộ triều đình thế cục có đại khái hiểu biết, cũng rõ ràng tương lai đi hướng. Liếc mắt một cái nhìn thấu những người này sau lưng tinh kế, không phải hẳn là sao. Bất quá này đó hắn liền không thể cùng tiêu lệnh phổ nói. Hắn cũng không ý cùng huynh trưởng tranh luận. Hắn từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm, ném tới chính mình trong miệng, đắc ý rào rặt nói, dù sao kết quả là ta đoán trước đúng rồi. Tiêu lệnh phổ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không có nói nữa. Cảm tạ thượng tru, sóc quân NG 10.000 khởi điểm tệ, ạ kỳ chèn, thư hữu 1606 0722 khởi điểm tệ, uống nước cư chủ 600 khởi điểm tệ, tiểu nguyệt nhi nhất ngoan lạp 500 khởi điểm tệ, bao quanh tiểu hùng hùng 500 khởi điểm tệ, đi đường bạch tuộc 500 khởi điểm tệ, ai nha 300 khởi điểm tệ, chết chết chết chết 666. Này thế đạo làm sao vậy 200 khởi điểm tệ, lĩnh đạo hiểu châu, lý ra tươi tốt, như hảo hảo sắc, chân tiểu phận, tốt kỳ, thư hữu 2019 209 đại dục nhi 100 khởi điểm tệ đánh. thưởng ngoa ngoạ, 308 chương 308 đồng hương gặp lại, chương 308 đồng hương gặp lại, Phó Vân Khai trở lại trong phủ, quản gia sớm đã chờ. Nhìn đến Phó Vân Khai sắc mặt khó coi mà từ trên xe ngựa xuống dưới, hắn trong lòng lộ bội một chút, cảm giác không ổn, vốn muốn hỏi một chút kết quả, hiện tại lăng là một tiếng cũng không dám cổ họng, đi theo Phó Vân Khai phía sau vào phòng. Phó Vân Khai ngồi vào ghế trên, trầm khuôn mặt một hồi lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, quan môi, xính lệ gì đó, đều không cần chuẩn bị. Nhà hắn cự tuyệt việc hôn nhân. Cự tuyệt. Cứ việc từ phó vân khai sắc mặt thượng đoán được kết quả này, quản gia vẫn là thực giật mình, như thế nào sẽ? Ở hắn xem ra, nay trong kinh thành, nhà mình thế tử gia có thể nói là ngàn dặm chọn một con rể người được chọn. Ban đầu thế tử gia vị hôn thê không chết, đều còn có không ít quý nữ giáp mặt đối hắn thổ lộ, cũng có không ít đại nhân vật tỏ vẻ quá muốn đem nữ nhi gả cho thế tử gia ý nguyện. Cái kia vị hôn thê sau khi chết, này nửa năm qua, Thỉnh bà mới tới cửa người càng là nối liền không giức. Liền tính thế tử ra là nhị hoàng tử thư đồng, cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử đi được gần đại thần đều tỏ vẻ quá kết thân ý đồ, mượn sức chi ý lại rõ ràng bất quá. Bọn họ bình nam hầu phủ, không riêng chịu thánh sủng, thế tử ra bản nhân cũng xuất sắc, còn đại biểu bình quyền. Một cái nho nhỏ lủi bại tuy bình bá phủ, không thừa một cái tức vị, gì đều không có, thế tử ra coi trọng nhà hắn cô nương đã là thực cất nhắc bọn họ. Nếu không phải vị này triệu ngũ cô nương đã bái khô một tiên sinh vi sư, ở quản gia trong mắt, triệu gia cô nương cũng chỉ xứng cấp thế tử gia làm thiếp. Cho nên hắn thật sự tưởng không rõ, vì cái gì tuy bình bá phủ sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này. Phó Vân Khai cũng không biết quản gia tâm lý cùng chính mình mẫu thân giống nhau bành trướng. Hắn thở dài một tiếng nói, hắn nói hắn nữ nhi mới tìm về tới, tưởng ở lâu mấy năm, còn nói ngũ cô nương thích vẽ tranh, muốn tìm một cái tình đầu ý hợp người. Quản gia sắc mặt so phó vân khai còn muốn khó coi. Này rõ ràng chính là tìm cớ. Nhà hắn cô nương liền thế tử ra đều trứng mắt, chẳng lẽ còn muốn gã cấp hoàng tử không thành. Thấy thế tử ra một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, hắn đổ một ly trà, liền thức thời mà lui ra tới. Cha! Một cái sơ phụ nhân đầu nữ tử tiến đến hắn bên người, nhẹ gọi một tiếng. Quản gia nghe được chính mình khuê nữ thanh âm, quay đầu nhìn nàng một cái. Cha! Trong nhà có điểm sự, ta tìm ngài nói chuyện. Nữ tử lôi kéo phụ thân đến không ai địa phương, lúc này mới mở miệng nói, cha, phu nhân phái ta tới cùng ngài hỏi thăm thế tử ra việc hôn nhân như thế nào. Quản gia trong mắt xoay chuyển, nói, bị tự tuyệt. Hình như là tuy bình bá phủ không bỏ được triệu ngũ cô nương như vậy đã sớm xuất giá. A nàng kia giật mình mà kêu một tiếng, chạy nhanh dùng khăn tay bưng kín miệng. Chuyện này ngươi nhưng đừng lung tung ra bên ngoài nói. Đối thế tử mà nói này nhưng không sáng dõi, nếu là truyền đến mãn phủ đều biết được, làm hắn cha được là ngươi ta truyền ra đi, chúng ta cha con hai đều là không hảo. Quản gia nghiêm khắc mà cảnh cáo nàng nói. Là, cha yên tâm, ta nhất định sẽ không ra bên ngoài truyền. Nữ tử nói. Quản gia lúc này mới vừa lòng, phất tay nói, đi thôi, thiếu đến ngoại viện tới hẳn dạo. Là là. Nữ tử chạy nhanh rời đi. Nhìn nữ nhi bóng dáng, quản gia dâu kiều kiều. Hắn nữ nhi đến này tin tức, chỉ sợ không riêng muốn bẩm báo phu nhân, đến một bút tiền thưởng, còn sẽ tới nhị công tử nơi đó đi tranh công. Dù sao việc này giấu không được, thế tử ra phòng trừng cũng không cố ý muốn gạt phu nhân cùng nhị công tử y tứ. Nếu như thế, khiến cho hắn nữ nhi đến chút thưởng bạc cũng là tốt. Phu nhân biết chuyện này sẽ như thế nào tưởng hắn không biết. Nhưng nhị công tử khẳng định là ngóng trong thế tử ra cưới triệu ngũ cô nương. Như vậy hắn là có thể đáp cái đi nhờ xe cưới triệu lục cô nương. Nhị công tử ở được đến tin tức sau nếu có thể tại thế tử ra hôn sự thượng ra một phép lực, kia cũng coi như là vật tẫn kỳ dụ. Hôm sau triệu như hy giữa chưa tan học sau mới vừa lên xe ngựa, liền thu được thanh phong đưa cho nàng Đức Văn Tin. Triệu như hy nghĩ nghĩ, làm cao vệ cường đi khang ra hỏa viện cùng đầu bếp nữ nói một tiếng. Nói nàng có việc muốn đi thôn trang thượng một chuyến, không ở nơi đó ăn cơm, lúc này mới làm lô bá điều cái phương hướng, đi tin theo như lời địa chỉ. Lần này tiêu lệnh diễn thuê tòa nhà so lần trước hảo rất nhiều, là cái hai tiến sân. Hai người tại nội viện nói chuyện, bọn hạ nhân ít nhất có thể tại ngoại viễn ốc, không đến mức muốn tránh tới cửa đi. Tiêu lệnh diễn đã sớm ở nơi đó chờ. Về sau chúng ta vẫn làm ít gặp mặt, chủ yếu lấy thư từ qua lại phương thức liên hệ. Liên tính muốn gặp mặt, cũng đừng chọn lúc này. Ta hướng khi đều lúc này đi sư phụ ta hỏa viện ăn cơm, đột nhiên không đi, bọn họ tất nhiên muốn hỏi, dễ dàng bại lộ hành tung. Đến lúc đó ta còn phải nói dối che giấu quá phiên toái. Triệu như hi đi vào liền nói. Tiêu lệnh diễn theo bản năng liền phải cùng nàng đấu võ mồm, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, gật đầu nói, hảo. Nhìn như vậy thuận theo tiêu lệnh diễn. Triệu Như Hy thật là có chút không thói quen. Nàng liếc ra hỏa này liếc mắt một cái, ngồi xuống hỏi, ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Tiêu lệnh diễn đẩy đẩy trên bàn cái đĩa, đói bụng đi. Ăn trước chút điểm tâm đi. Triệu Như Hy đánh giá một chút, phát hiện cái đĩa trang thế nhưng là màu trắng ngà run run rảy rảy tiểu khối vông. Nàng cầm lấy bên cạnh cái muông múc một khối tiến trong miệng, điểm tâm vào miệng là tan. Một cổ mang theo nhũ hương cùng dừa hương hương vị ở khoang miệng trung tràn ngập mở ra. Nàng ánh mắt sáng lên. Tiêu lệnh diễn thấy nàng như vậy, không khỏi cười. Ta nhớ rõ ngươi thích đàn loại này mang theo dừa hương sinh mãi đậu hủ. Cô ý kêu ngự thiện phòng người làm. Chịu như hi cổ cái mà nhìn hắn, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, ngươi lại có chuyện gì cầu ta? người nữ nhân này. Tiêu lệnh diễn vô ngữ. Hắn thân mình tựa lưng vào ghế ngồi. Tiều chân bắt chéo, cả người cực kỳ thả lỏng, chúng ta tốt xấu là đồng hương, lại là cùng một trận chiến hào người. Ta đối với ngươi hào điểm, không phải hẳn là sao? Ngươi nha, muốn thói quen, hiểu không? À, triệu như hy hồi hắn một nụ cười lạnh. Nhưng này không chậm trễ nàng vui sướng mà đem cái đĩa sinh mãi đậu hủ ăn xong. Tiêu lệnh diễn nhìn hai má phình phình cùng hamster nhỏ giống nhau triệu như hy, ánh mắt dị thường lưu hòa. Triệu như hy bị hắn nhìn chầm chầm không được tự nhiên, ngầm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cử cử cái đĩa, ngươi không ăn. Thả ăn qua. Tiêu lệnh diện thấy nàng đem cuối cùng một khối bỏ vào trong miệng nuốt xuống, lúc này mới hỏi, về làm cái gì, ngươi có cái gì ý tưởng sao?